Hát chương 1159 con đường bá chủ, vòng đầu khép lại, hồng hồn liệt diễm. Lạc nam ánh mắt co rút lại. Nhịp tim đập nhanh hơn, dị hỏa top 2 Việt Long tinh, hỏa nhi từng nói nếu không phải vì nàng có được linh trí. Đứng hạng nhất trên dị hỏa bảng thời điểm đó sẽ không tới lượt nàng, bởi vì uy năng của hồng hồn liệt diễm quá cường đại. Có thể trực tiếp đốt cháy hồn lực và linh hồn của đối thủ, khắc tinh của mọi tu sĩ và hồn tu. Lạc Nam từng đến dạ lang Tiên tinh tìm kiếm tung tích hồng hồn liệt diễm nhưng bất thành. Vì người cướp được hồng hồn liệt diễm đã rời đi, không loại trừ khả năng, người đó đã bị tay sai của nhị lang thần giết chết. Cướp đoạt hồng hồn liệt diễm mang về cho hắn, đối với dị hỏa cường đại như hồng hồn liệt diễm. Hơn nữa nó lại đến từ Việt Long Tinh, Lạc Nam không thể bỏ qua được theo như thiết cảm ứng được. Hồng hồn liệt diễm không nằm trong dị linh tháp, nó được chứng nhị lang thần luyện hóa vào cơ thể. Hỏa Nhi nói tiếp, Lạc Nam gật đầu, xem ra nhị lang thần cũng nhận biết công dụng cường đại của hồng hồn liệt diễm. Nên mới tiến hành luyện hóa, bát Cửu huyền công mà nhị lang thần tu luyện là công pháp luyện thể nổi danh. Cho phép thân thể hắn chứa được ba loại dị thuộc tính, hồng hồn liệt diễm bị hắn luyện hóa cũng chẳng phải điều gì kỳ lạ. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, lần sau nếu có đụng độ nhị lang thần chắc chắn sẽ dùng hồng hồn liệt diễm để đối phó mình. Phải hết sức cẩn thận, còn ba ngày là vòng thứ nhất khép lại Lạc Nam trong lòng cân nhắc. Dựa theo thông tin thiên cơ bản cung cấp trong vòng ba ngày ngắn ngũi chắc chắn hắn sẽ không kịp đến vị trí của dị vật và ma vật kia. Nghĩ đến đây, Lạc Nam quyết đoán khoanh chân ngồi xuống, luyện hóa ngay bắn nguyệt phong trong đan điền. Gia tăng thực lực thời gian dần trôi, 10 ngày cũng dần đi vào hồi kết trong quá trình tích lũy điểm sinh mệnh. Không ít cuộc cạnh tranh đã diễn ra, dẫn đến mâu thuẫn giữa các vị đế tử, đế nữ đạt đến mức cao trào. Rất nhiều người gây thù chốt oán, buông lời giận dữ, khiêu chiến lấy nhau, tạo tiền đề cho một vòng hai tràn đầy khốc liệt. Dẫn đầu bảng sinh mệnh vẫn là Long Ngạo Thế với số điểm lên đến 52.000, kế Long Ngạo Thế. Quỷ đỏ của chiến mệnh cung với con số 49.000 điểm, đứng thứ ba là một nữ nhân mang tên Lâm Tích. Điểm sinh mệnh đạt tận 45.000, đối với lâm tích này, hầu hết cường giả ở đây đều không có ấn tượng. Cũng chưa từng nghe qua hay nhìn thấy mặt mũi, chỉ biết đó là một nữ nhân mặc áo choàng tre phủ diện mạo. Sở hữu thuật phân thân vô cùng cường đại, có thể một hơi phân ra 7 người hành động, lại sở hữu thời gian và không gian. Cực kỳ khó đối phó, hạng tư là thủy tinh của cổ Việt tộc với khả năng tạo thành đại hồng thủy trong phạm vi vạn giảm Triệu hồi thủy quái như một đạo quân, săn giết tinh không thú trên chiến trường như chém dư hái rau. Vô cùng háo thắng, hạng 5 thuộc về kiệt thanh của trận điện, hạng 6 do giáo tử của Tây Phương giáo. Ngộ Pháp nắm giữ, hạng 7 rơi vào Tây Ma Long nhị đến từ Ma Long tộc, hạng 8 bất ngờ thuộc về đế nữ Phượng Cửu Huyền của Phượng Hoàng tộc. Hạng 9 là Linh Trần, đế tử của thiên địa hội, đệ đệ của Linh Khê Trận đế, viên hồng ma của thiên địa hội cũng ở phía sau một bậc. Đứng hạng 10, thiên lãm của thiên đỉnh xếp thứ 11, phạm trí của thiên địa hội tiếp tục nằm thứ 12. Lãnh vận du chi sát phía sau xếp thứ 13, như ma vương của chu tiên điện xếp 14, đế tử kim phần thiên của kim ô tộc xếp 15. Đế tử thao ngao của thao thiết tộc xếp 16, đế tử côn phá hải của côn bằng tộc xếp 17. Đế tử cự chiến cuồng của cựu chiến cổ tộc xếp 18, đế tử kỳ lân tử của kỳ lân tộc xếp 19. Đế tử Kim Sí Dương của Kim sĩ Đại Bằng Tộc Xếp 20, đế nữ Vô Tận Hỏa Giới. Viêm Miên Châu Xếp 21. Đế nữ Tử Yên của Phiêu Miểu Tiên Cung Xếp 22, đế nữ Mộng Chi Tiên của Thiên Địa Hội Xếp 23. Đế tử Nhị lang Thần của Săn Ma Điện Chỉ Xếp 24, đế tử Dịch Thập Cửu của Săn Ma Điện Xếp 25. Đế tử Kiếm Thanh Y của Kiếm Đế Thành Xếp 26, Thiếu Chủ Côn Lôn Lạc Nam Xếp Tận Hạng 27. Hiển nhiên vì chậm trễ thời gian chi tìm bán Nguyệt Phong, thứ hạng của hắn chẳng những không tăng lên mà còn bị giảm xuống rất nhiều. Đế tử Phù Đồng, cổ Việt tộc xếp thứ 28, đế tử Na Cha. Thiên Đình xếp thứ 29, đế tử Ma Long tộc. Ma Long Tam xếp 30, đế tử Hồng Hải, Săn Ma Điện xếp thứ 31, đế tử Lôi Chấn tử Chu Tiên Điện. Xếp 32, đế tử Chu Liệt. Chu Thức Tộc xếp 33, đế tử Ma Hồn Tộc mà yểm xếp 34, đế nữ thiên hồ tộc. Hồ Ảnh, xếp 35, từng cái tên treo cao hết sức chói mắt côn lôn nữ hoàng cùng độc cô ngạo tiết liếc mắt nhìn sinh mệnh bảng. Cũng phát hiện thứ hạng của chúng nữ Kiều Tố Tố xếp 44, Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp xếp 45. 46, Địa Ngọc Huyền xếp 50, Hoàng y Thiền thứ 55, Ỷ Vân xếp tận 71, Minh Không nằm ở 140. Vô yêu xếp thứ 141 nhìn sơ qua có thể thấy sự vượt trội của những thế lực cự đầu quả nhiên giữ vững phong độ khi có đến vài cái tên nằm trong top 50. Điển hình như thiên địa hội cổ Việt tộc San Ma Điện phần nào cho thấy sự ưu Việt của bọn hắn. Tuy nhất tất cả người đang có mặt ở đây đều hiểu rằng thứ hạng ở vòng đầu tiên chỉ là lúc trò chơi chính thức bắt đầu. Ai thắng ai bại vẫn còn là biến số khó lường, vòng đầu tiên có quá nhiều yếu tố may mắn lẫn vào bên trong. Có những nhân vật hùng mạnh thực lực cường đại xui xẻo không tìm được quá nhiều tinh không thú. Hoặc có chăng là không có hứng thú săn giết tinh không thú, thứ hạng của bọn hắn gần như chẳng thể biểu đạt cho thực lực ngay lúc này. Chẳng hạn như nhị lang đế tử của săn ma điện chỉ xếp thứ 24, ai cũng biết với khả năng của vị đế tử này có thể leo cao hơn thế. Lại chẳng hạn như hai nhân vật top 1 và top 2 của thiếu đế bảng kỳ trước vẫn chưa lộ diện. Cuối cùng, ánh mắt của một đám thiên đế tràn đầy rung động nhìn vào vị trí thứ 100. Đế nữ tuế nguyệt cung, là kỳ nam, vô số cường giả nhìn chầm chầm vào cái tên này. Thật lâu chưa thể rời mắt đế nữ của tuế nguyệt cung lần đầu tiên công khai lộ diện giữa thế gian. Chỉ xếp chàn 100 trên sinh mệnh bảng, không thừa cũng chẳng thiếu, không ai sẽ cho rằng đệ tử của đệ nhất cường giả chỉ có từng ấy thực lực. Theo như các cường giả ở đây nhận định, bảng xếp hạng ngay lúc này thậm chí còn chẳng có giá trị tham khảo. Bởi vì sợ rằng khi vòng hai kết thúc những cái tên trên bảng sẽ biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đặc biệt là vị đế nữ của tuế nguyệt cung kia, độc cô ngạo tuyết cùng đình manh manh nhìn thật kỹ cái tên là kỳ nam. Chầm mà không nói chuyện, các nàng hiểu biết một ít chuyện cũ của nam nhân kia cũng hiểu cái tên này có ý nghĩa như thế nào đối với hắn. Nữ nhân kia muốn xuất thế sao? Làng bà nữ đế nhìn vào cái tên của tử yên trên sinh mệnh bảng. Âm thầm cảm thấy kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ đến ở thế hệ này, phiêu miểu tiên cung lại để đế nữ gây nên tiếng vang lớn như vậy. Phải biết rằng, phiêu miểu tiên cung lánh đời đã lâu, đế nữ dù tham gia thiếu đế chi chiến cũng chỉ biểu hiện cho có lệ Xếp hạng cực thấp, vậy mà lúc này thì sao? Tử yên xếp thứ 22, hoàn toàn là nỗ lực hết mình. Không biết thường Nga nữ đế giọng điệu có chút khác lạ, các đời đế nữ của phiêu miểu tiên cung đều phải đối mặt với tình kiếp. Cái cách các nàng thể hiện cũng là một loại để vượt qua, nói vậy từ yên khác với sư phụ nàng. Thay vì lựa chọn tuyệt tình và bỏ tình nàng lại xa vào lưới tình. Lăng ba nữ đế cảm thấy thú vị. Thường Nga nữ đế lắc đầu, nàng không phải người trong cuộc làm sao có thể hiểu được. Phượng nghi nữ đế ngồi ở một bên nghe các nàng đối thoại, trong đầu hiện ra thân ảnh của một Mỹ phụ phong hoa tuyệt đại. Lại lạnh nhạt vô tình, xem thế gian như các bụi khiến vô số nam nhân cõi lòng nát tan, phiêu miểu công chủ. Vòng thi nhất chính thức khép lại, sau đây sẽ là điểm sinh mệnh tổng kết, đào thải những thí sinh có điểm dưới mức trung bình. Thành âm ôn hòa của cổ việc tộc trưởng lan tràn khắp bốn phương tám hướng, truyền vào tai của tất cả các thí sinh. Tất cả những cường giả cũng như tu sĩ đang theo dõi từ bên ngoài ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Theo sau đó, chỉ nhìn thấy bảng sinh mệnh ầm ầm chấn động toàn bộ điểm số dung nhập vào nhau. Con số nhấp nháy biến động liên tục trên bảng điểm, vô số thế lực thí sinh âm thầm nín thở. Sau 10 ngày vòng thứ nhất diễn ra, số lượng thí sinh bị đào thải vì phạm quy, chết trong hiểm cảnh tại tiên ma mộ địa. Chết dưới tay tinh không thú mạnh mẽ lên đến gần 2.000 người, lúc này chỉ còn khoảng 8.000 thí sinh. Những người ở hạng cao thì không phải lo lắng rồi, nhưng có những kẻ không tự tin vào điểm sinh mệnh mình đang có trong tay thì vô cùng thấp thởm. Lo lắng sẽ bị loại bỏ, trong lúc nhất thời, vô số người âm thầm cầu nguyện, cả những đế tử. Đế nữ còn sót lại trong mộ địa cả những thế lực sau lưng bọn hắn, Keng theo một tiếng vang thật lớn. Số điểm sinh mệnh của toàn bộ các thí sinh đã được tổng hợp lại 88.069.660 tổng số. 88.069.660 điểm sinh mệnh tiến hành chia trung bình. Số thí sinh còn lại là 8.076. Thành âm tiếp tục thông báo, keng rất nhanh, số điểm trung bình xuất hiện. 10.905, 1.905 điểm, hoan hô. Không ít thí sinh ngửa đầu lên trời cười lớn, bởi vì bọn hắn đủ điểm để tiến vào vòng tiếp theo, không thể nào lại có hàng loạt thí sinh sắc mặt trắng bệch như từ giấy. Tiệt vọng bao trùm cõi lòng, bởi vì điểm sinh mệnh của bọn hắn không đáp ứng đủ điều kiện. Không, làm ơn ta chỉ còn thiếu 1.000 điểm mà thôi, ta không cam lòng a, ta chỉ thiếu vài trăm điểm khốn kiếp khốn kiếp khốn kiếp ta chỉ còn 10 điểm là đủ thông qua a a a a a a a a a ta muốn đi chết ta chỉ thiếu duy nhất một điểm trong lúc nhất thời tiếng oán than đầy trời sắc mặt một đám đệ tử đế nữ đau lòng gào giống đáng tiếc không ai bận tâm đến cảm xúc của bọn hắn thất bại chính là thất bại có thể giữ được mạng so với những người chết đi đã là tốt ngay cả vòng đầu tiên cũng không được thông qua làm sao đủ tư cách đấu vòng thứ hai Rất nhanh, sinh mệnh bài trên tay những thí sinh không đặt đủ 10.905 điểm sinh mệnh được kích hoạt. Đem bọn hắn toàn bộ cưỡng ép hút vào truyền tống trận, đẩy khỏi tiên ma mộ địa, đào thải 5.560 thí sinh không đủ điểm sinh mệnh thanh âm lạnh nhạt tiếp tục vang lên. Trong lúc nhất thời, từ 8.076 thí sinh sống sót tiên ma mộ địa chỉ còn lại 2.516 thí sinh thành công tiến vào vòng thứ hai. Tỷ lệ đào thải còn hơn gấp đôi, sinh mệnh bảng lại tiếp tục biến động rất nhanh. Tổng số điểm sinh mệnh của 2.516 thí sinh còn sót lại nhanh chóng hiện ra, 49.150.690 điểm sinh mệnh. Ánh mắt của toàn trường nhanh chóng trở nên nghiêm nghị, điều này đồng nghĩa với việc để vòng thứ ba đăng đỉnh được kích hoạt tổng điểm sinh mệnh của 18 người đứng đầu phải bằng một nửa con số ở trên. Tức là 24.575.345 điểm, người đứng đầu bảng xếp hạng hiện tại là Long Ngạo Thế chỉ mới có được 52.000 điểm mà thôi. Dù 18 người đứng đầu có số điểm ngang bằng hắn lúc này, con số cộng lại còn chưa đến 1 triệu điểm sinh mệnh. Muốn tiến vào vòng thứ 3, Long Ngạo Thế phải tiếp tục săn thêm thật nhiều điểm, mà săn từ đâu? Đương nhiên là dùng mạng của những thí sinh khác để đổi lấy. 2.516 thí sinh còn lại đa phần sẽ hy sinh trở thành lót đệm để những người sống sót tỏa sáng. Dương Danh Thiên Hạ khốc liệt mới chính thức bắt đầu chương 1.160 con đường bá chủ vòng hai tước đoạt sinh mệnh. Bắt đầu rồi sao? Bên trong tiên ma mộ địa, lạc Nam nhàn nhạt mở ra hai mắt, hắn đột nhiên nghe được từ bên trong sinh mệnh bài vang lên âm thanh thông báo ôn hòa quen thuộc. Bắt đầu vòng 2, sinh mệnh bài sẽ giúp các người có thể cảm ứng vị trí đối thủ, kẻ nào có điểm sinh mệnh càng nhiều phạm vi bị cảm ứng của hắn sẽ càng lớn. Lạc Nam khóe miệng co giật đây là muốn những kẻ có điểm sinh mệnh cao thu hút đối thủ A. Ở vòng 2, quy tắc thi đấu cũng không hề phức tạp chuyển từ săn giết tinh không thú sang săn giết người. Không hạn chế tất cả thủ đoạn từ đặt bẫy, đánh lén hay thậm chí cả quần công, Lạc Nam ưa thích như vậy hắn cũng muốn nếm thử tất cả thủ đoạn của đối thủ để xem những thiên tài bậc nhất vũ trụ này mạnh mẽ như thế nào. mà ngay lúc này một lưỡi đao sắt lẹm có khảm kịch độc từ trong không gian đột ngột vươn ra hùng hăng cắm vào hông hắn phốc máu tươi phun trào lạc nam toàn thân cứng đờ khó khăn quay mặt lại nhìn người đối diện khạc khạc côn lôn thiếu chủ cũng chỉ có như vậy một tên nam tử cao gầy đang cười dữ tợn toàn thân bao phủ bên trong hắc ám đen kịch sau lưng mọc ra cánh rơi chính là người của biên bức tộc. Điểm sinh mệnh của lạc nam lập tức tiêu hao năm nghìn, chuyển vào trong sinh mệnh bài của đối thủ. Đừng cố gắng kháng cự, đây là độc lực do ta tốn gần trăm năm để luyện chế, tổng hợp ba trăm loại độc tính có thể độc chết cả tiên đế. Đế tử của biên bức tộc mỉm cười đắc ý, người sẽ chết dần chết mòn, điểm sinh mệnh mà ngươi vất vả thu được cũng chảy vào tay ta rồi. Quát quát, đế tử biên bức tộc đột nhiên nghe thấy tiếng quạ kêu, hắn xoay mặt nhìn sang. Chứng kiến một con quả đen đang đậu trên vai mình, ánh mắt đỏ ngầu quỷ dị nhìn lấy hắn. Chẳng biết từ bao giờ, quả từ đâu ra, chưa kịp xuất lời, sắc mặt của hắn đại biến. Đồng từ trừng lớn, biểu lộ khó có thể tin Liếc mắt nhìn xuống, xèo xèo xèo, thanh âm vang lên bên tai. Lưỡi đao sắt lẹm chứa kịch độc cắm vào người đối thủ đang bị ăn mòn một cách vô cùng kinh khủng. Một loại độc tính càng dữ dội hơn, càng cường liệt hơn từ trên người lạc nam truyền ra. Thẩm thấu qua lưỡi đao, chạm vào cánh tay của đế tử biên bức tộc kịch độc tràn lan. Khôn, cảm giác hoang đường dâng đến tận não, chưa kịp nói tròn chữ thân thể của đế tử biên bức tộc đã hóa thành một đống cho cốt. Phiêu tán theo cơn rông, chỉ sợ rằng cho đến lúc chết hắn cũng không tưởng tượng nổi. Vì sao người tinh thông dùng độc như mình sẽ có ngày chết vì bị nhiễm độc thậm chí ngay cả cơ hội đào tẩu cũng không có. Sinh mệnh bài trên người đế tử của biên bức tộc nhanh chóng dung nhập vào sinh mệnh bài của Lạc Nam. Điểm sinh mệnh của hắn lập tức được cộng thêm 12 vạn, vết thương bên hông chẳng biết từ bao giờ đã hoàn toàn biến mất. Dường như chưa từng tồn tại, không tồi, đã hiểu cách thức hoạt động. Lạc Nam lười biếng vươn vai. Đế tử biên bức tộc ngay khi vừa tiếp cận trong phạm vi trăm dặm đã bị suýt nha hắc ám bám theo. Lạc Nam chỉ muốn thử nghiệm một chút cách vận hành của sinh mệnh bài ở vòng thứ hai mà thôi. Bằng không với trình độ ám sát nghiệp dư của tên kia, ngay cả cơ hội đến gần hắn cũng không có. Vèo, sát khí lại đến, một mũi tên mang theo đế uy cuồn cuộn xé nát thiên không, nhắm thẳng vào đầu lạc nam. Phạm vi cực xa, nhất tên chúng đích hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của bầy xích nha hắc ám. Hiển nhiên, kẻ thèm muốn số điểm sinh mệnh trên thân lạc nam không chỉ có một phát người có người ám sát hắn ở phạm vi gần thất bại. Lập tức chuyển đổi sang công kích tầm xa, mũi tên này được bắn ra bởi đế cấp pháp bảo. Lực sát thương vô cùng kinh người, sẹt chỉ là khi mũi tên trúng đích chỉ thấy đầu của lạc nam ung dung bị xuyên thùng. Chẳng có máu tê trào dâng, thân thể của hắn bị chiên năm sẻ bảy, không xong, cách năm ngàn dặm. Một thanh niên tay cầm trường cung sắc mặt đại biến, không chút do dự, phong hệ tôn lực gào thét hóa thành đôi cánh dưới gót chân. Thanh niên thi triển thân pháp phi tốc bỏ chạy, bởi vì hắn nhận ra thứ mình bắn thủng chỉ là tàn ảnh lưu lại của lạc nam tốc độ của đối thủ quá mức kinh khủng, không để thanh niên phải thất vọng, Lạc Nam chẳng biết từ bao giờ đã cởi tùm tìm xuất hiện trước mặt hắn. Vô cùng quỷ dị chết, thanh niên sát cơ bùng nổ trường cung trong tay nhanh chóng biến dạng thẳng tắp thành một thanh trường thương. Mũi thương lóe lên sáng chói đâm thẳng vào cổ họng Lạc Nam, Lạc Nam rút ra Lạc Hồng kiếm. Bạo ngục trầm nện xuống, răng rắc trước ánh mắt không dám tin của thanh niên, đế cấp trường cung của hắn bị vô tình chặt gãy thành hai khúc phốc máu tươi phun trào như dọc mía từ trên xuống dưới chết đến không thể chết lại sinh mệnh bài lại có thêm hơn vạn trận pháp mở ngay lúc này lại có tiếng cười lạnh từ hướng khác quát lên ầm ầm ầm ầm ầm lấy lạc nam làm trung tâm trăm dặm xung quanh bùng nổ vô số trận văn sáng chói sát khí cuồn cuộn như sóng thần đem hắn vây vào bên trong có chiến trận sư đã bố trí trận pháp chờ hắn vào lưới. Ê, ây ây ây ây ây ây ây nhưng mà khi trận pháp còn chưa được kích hoạt hoàn toàn, tiếng thét thảm thiết tê tâm liệt phế vang lên. Trận văn ẩm ẩm sụp đổ, hai mươi thanh vũ hoàng kiếm bên trong hư không xuất hiện, đem tên chiến trận sư đang ẩn nấp nghiền thành thịt vụn. Quá nhanh quá nguy hiểm, còn các ngươi nữa, nếu đã đến thì đừng có đi. Lạnh nhạt cười, đảo mắt một vòng, ngươi đi chết. Hắn vừa dứt lời, gần mười cổ sát ý bùng phát, đế kỹ ngập trời. Mười vị đế tử thi triển công kích mạnh nhất toàn lực từ trong không gian oanh tạc bọn hắn không cần giết chết. Chỉ cần trọng thương lạc nam đạt được điểm sinh mệnh trên người của hắn là thành công rồi. Nhưng mà cảnh tượng kế tiếp khiến cả đám gần như tuyệt vọng, canh canh canh canh canh canh canh. Kiếm ngâm vang trời, 109 thanh vũ hoàng kiếm toàn diện xuất động, bên trên thân kiếm bao phủ lôi hỏa Lấy phần lực thiêu tiên viêm với khả năng thiêu đốt lực lượng làm chủ đạo, vạn kiếm quy tông. Hùng ác mà táo bảo, đem toàn bộ đế kỹ do các đế tử thi triển chém thành hư vô, Lạc Nam đứng giữa làn kiếm. Áo bào tung bay, ánh mắt lẫm liệt trốn, đám đế tử triệt đề bị dọa sợ, trong tay xuất hiện từng tấm dịch chuyển phù. Bọn hắn biết với tốc độ của Lạc Nam, mình muốn thi triển thân pháp đào vong là điều bất khả thi. Chỉ có thể sử dụng phù chú để dịch chuyển, đáng tiếc Lạc Nam đã sớm lường trước được điều này. Hồn đỉnh bên trong đan điền chấn động, hồn lực bao phủ toàn trường, định hồn. Siêu hồn thoáng chốc hơn 10 vị đế tử toàn thân trở nên cứng đờ, phốc phốc phốc phốc phốc. Máu tươi cuồng phún, cả đám bị chém chỉ còn lại một tia hô hấp bởi vì Vũ Hoàng Kiếm phân tách ra nên uy lực giảm bớt. Trên thân đám đế tử này cũng có mặc áo giáp bảo vệ, chưa hoàn toàn chết đi, bất quá điểm sinh mệnh của tất cả bọn hắn cũng bị tuột về không. Được truyền khỏi tiên ma mộ địa, đây là sự lợi hại của hồn đình, có thể chống chủ để bản thân lạc nam thi triển hồn kỹ trên phạm vi lớn mà không lo bị phản phệ trước đây định hồn chỉ có thể sử dụng một lần một mục tiêu nhưng nay có hồn đỉnh hỗ trợ và gia tăng sức mạnh nó có thể định hồn số lượng lớn đối tượng trong cùng lúc ngao tiếng giống giận truyền về tinh không long mã oai phong lẫm liệt bay đến trong tay cầm lấy đầu của một tên biên bức đế tử khác hiển nhiên muốn ám sát lạc nam không chỉ có một vị đế tử của biên bức tộc làm tốt lắm lạc nam nhảy lên lưng nó khen ngợi ngao tiểu tinh hưng phấn gầm lên toàn lực phi tốc đến Dị thuộc tính tiếp theo Lạc Nam khoái trá cười, ánh mắt nóng rực không tệ chút nào, bên ngoài đại điện nhìn màn biểu hiện của Lạc Nam. Không ít cường giả lóe lên dị sắc trong ánh mắt, gọn gàng nhanh chóng giải quyết hơn 10 đối thủ. Động tác mạnh mẽ quyết liệt có phong thái của cường giả, hồn tu rất mạnh lại tinh thông hệ độc. Ngô Đế nhếch miệng, có ấn tượng không tệ đối với Lạc Nam, khốn kiếp ỉ vào pháp bảo cấp cao và dị thuộc tính mà thôi. Tộc trưởng Biên bức tộc oán hận hai mắt đỏ ngầu, toàn thân rét run. Lần thiếu đế chi chiến này biên bức tộc chỉ có bốn vị đế tử tham dự. Kết quả bị lạc nam giết cả hai, hắn làm sao có thể không phẫn nộ, ha ha, tất cả thủ đoạn đều là thực lực. Biên bức yêu đế nên bình tĩnh lại. Không ít người đưa mắt nhìn đầy chế nhạo, biên bức yêu đế quả thật là giận quá mất khôn. Lời ấu chỉ như vậy cũng nói ra được, hừ, đợi thiên tài nhà các ngươi chết trong tay hắn. Xem các ngươi còn đắc ý nổi không? Biên bức thiên đế nghiến răng nghiến lợi, bất quá hắn không dám nhìn sang nữ hoàng. Biên bức tộc chỉ là một địa đế cấp thế lực còn chưa dám chọc vào côn lôn giới, có trách chỉ trách hai tên biên bức đế tử ngu xuẩn. Quá mức xem thường nhân vật như Lạc Nam, ha ha, vòng hai chỉ vừa mới bắt đầu, chúng ta cứ tiếp tục xem các đỉnh cấp thiên tài thể hiện A. Bụt nhẹ vuốt sâu, đám người gật đầu, ánh mắt nhìn lên sinh mệnh bảng, mặc dù vừa rồi Lạc Nam giết được không ít mục tiêu. Nhưng tên của hắn bên trên sinh mệnh bảng chẳng những không tăng hạng, trái lại còn tuột xuống hai hạng. Bởi vì lúc này đây, các tiệt đỉnh thiên tài khác cũng đang toàn lực hiển uy, nhị lang đế tử của săn ma điện kinh người bùng nổ. Trực tiếp khiêu chiến đế tử của kỳ lân tộc là kỳ lân tử vốn xếp thứ 19 trên sinh mệnh bảng. Đem kỳ lân tử đánh cho trọng thương, đạt được hơn một nửa điểm sinh mệnh của đối tượng. Đến cuối cùng, kỳ lân tử phải dùng đến phù chú bỏ chạy mới thành công giữ mạng, đồng thời vẫn chưa bị đào thải. Mà nhị lang thần cũng nhờ vào số điểm sinh mệnh vượt trội này tăng liên tục bốn bậc trên bảng xếp hạng Từ hạng 24 lên hạng 20, ngoài nhị lang thần, những cái tên hoàn toàn lạ mặt lúc này cũng bắt đầu lộ diện. Đế nữ thiên diệp giao truyền nhân của quái nhãn nữ đế liên sát vài chục đế tử, chưa có dấu hiệu dừng lại. Đế nữ bảo kiều, truyền nhân của quái phụ nữ đế, một lần kích hoạt phù chú phá tan phòng ngự kinh người của huyền vũ tộc đế tử. đoạt 9 phần điểm sinh mệnh của hắn, buộc huyền vũ tộc đế tử thi triển đế cấp thượng phẩm pháp bảo bỏ chạy. Đế nữ thành đích truyền nhân của quái khôi nữ đế chỉ huy hai tôn khôi lỗi đế cấp giết chết một vị đế tử đến từ côn bằng tộc. Nghe nói là cánh tay đắc lực của côn phá hải, khiến vị đế tử mạnh nhất của côn bằng tộc phẫn nộ dị thường. Thề không giết nàng trả thù sẽ không bỏ qua, đế nữ lệ huân, truyền nhân của quái ảnh nữ đế. Thủ đoạn quỷ dị, vô thanh vô tức, vô hình vô ảnh ám sát một vị đế tử hùng mạnh đến từ kim long tộc. Thành công thế vào thứ hạng của hắn, sự xuất hiện của bốn nữ nhân lập tức gây nên oanh động to lớn bên trong đại điện. Những cường giả có kiến thức và thanh danh lâu năm lập tức đứng bật dậy, bị thân phận của bốn nữ làm cho khiếp sở. Bởi vì quái nhãn nữ đế, quái diện phù đế, quái khôi nữ đế và quái ảnh nữ đế đều là những vị nữ đế tiếng tăm lẫy lừng từ thời thượng cổ. Được xưng là tư quái nữ đế là thần tượng của vô số nữ nhân, kẻ địch của vô số nam nhân đê hèn. Nghe nói bởi vì tư quái nữ đế có quá khứ sầu thảm khi bị nam nhân phản bội nên cực kỳ căm hận những kẻ ỷ vào thực lực và ra thế mà chơi đùa trên thân xác nữ nhân. Quyết tâm giết sạch để thanh lọc thế giới, bốn người coi trời bằng vung, thủ đoạn quỷ bí đa đoan khó lường bất kể là tiên giới hay ma giới. Các thế lực lớn đều có những tên nam nhân phụ tình trở thành vong hồn trong tay bốn vị nữ đế. Từng có một đoạn thời gian, bốn người này quậy cho tiên ma hai giới hỗn loạn tương bừng. Rất nhiều thế lực có cường giả bị giết phải lập đội chi sát nhưng bất thành, bốn người sở hữu sở trường và thủ đoạn riêng. Nhãn, khôi, phụ ảnh lại chuyên môn đánh lén, vô cùng khó chơi, lại thêm các nàng là thần tượng của nhiều nữ nhân trong vũ trụ. Hệ thống tình báo trải dài khắp nơi, ở đâu cũng có nữ nhân trợ giúp và báo tin, các thế lực lớn chỉ đành thúc thủ vô sách. Rốt cuộc bọn hắn phải bỏ ra cái giá lớn nhờ những thiên cơ đế phán đoán tung tích của tứ quái nữ đế. Sau đó bí mật thiết lập bẫy dập chặn giết thành công bao vây bốn người, đại chiến nổ ra. Trận chiến năm đó long trời lỡ đất được ghi vào sử sách tuy nhiên lại chẳng ai biết kết quả cụ thể ra sao ngoài những người đích thân tham chiến. Rất nhiều nhân vật có máu mặt cho rằng bốn người đã chết dù sao bị nhiều thế lực hùng mạnh vây giết. Không chết mới là chuyện lạ, nào ngờ lần này truyền nhân của bốn người này xuất hiện. Hơn nữa còn tham gia thiếu đế chi chiến, bọn hắn sao có thể không kinh ngạc. Chương 1161 con đường bá chủ, các phương chiến trường, đó là địa hoàng ảo cảnh, bên ngoài đại điện. Một vị địa ma đế gầm thét lên, bởi vì hắn chứng kiến đồ nhi của mình bị một mỹ nhân chân dài miên mang thi triển ảo cảnh nốt vào bên trong đó. Không có biện pháp thoát nạn, hơn nữa đây còn là một trong những ảo cảnh khó chịu nhất được ghi chép trong lịch sử. Địa hoàng ảo cảnh của địa hoàng thánh địa là đế cấp thượng phẩm trận pháp, người tiến vào trong ảo cảnh. Linh hồn sẽ bị gắn kết cùng hạch tâm của ảo cảnh, cảnh còn người còn, cảnh mất người mất. Muốn ảo cảnh sụp đổ chỉ còn cách tự bạo linh hồn mà thôi, đáng kinh tởm, nữ nhân tên địa Ngọc Huyền kia quá mức kinh tởm. Địa ma đế giọng điệu oán độc truyền vào tay tất cả mọi người. Vậy mà âm hiểm như thế, ha ha, thua không nổi thì đừng có tham gia. Không ít tiên đế lên tiếng cười nhạo. Việc có đế tử của ma giới ăn thua thiệt lớn như vậy khiến tiên giới bọn hắn cảm thấy hả hê. Thiếu đế trì chiến thực chất còn quyết định tương lai của tiên giới và ma giới, ví dụ như thiên tài của tiên giới tổn thất nhiều hơn ma giới. Vậy thế hệ sau này chắc chắn tiên giới sẽ lép vế so với ma giới và ngược lại, vì lẽ đó. Đôi bên đều hận không thể tiêu hao càng nhiều thiên tài của đối phương càng tốt, lúc này bên trong địa hoàng ảo cảnh. Vị đế tử ma giới kia đang điên cuồng thi triển các loại thủ đoạn, các loại công kích mạnh mẽ để phá tan ảo cảnh. Đáng tiếc mọi cố gắng của hắn đều trở nên vô vọng, đối diện với hắn là bốn phía thiên địa tĩnh lặng đến đáng sợ. Không có bất kỳ ai lên tiếng đáp lại, hắn nhận ra ảo cảnh này thật sự tà môn, mỗi lần ảo cảnh bị hắn công kích. Hắn lại cảm thấy linh hồn của mình đau nhất dữ dội dần dần, tên đế tử bắt đầu sợ hãi. Tâm lý cũng trở nên bất ổn, trong lúc tuyệt vọng nhất, thân ảnh mỹ miều của địa ngọc huyền lại bước vào địa hoàng ảo cảnh. Tiện nhân, ngươi đi chết. Đế tử ma giới hai mắt long lên sòng sọc mang theo vô tận hận ý lao về phía nàng. Đáng tiếc, hắn đã dốc gần như toàn bộ lực lượng để phá ảo cảnh, lúc này suy yếu vô cùng. Làm sao là đối thủ của bán đế như địa ngọc huyền, không tốn quá nhiều sức lực, nàng thản nhiên đem tên này làm thịt. Địa hoàng ảo cảnh giải trừ, địa ngọc huyền gọi tinh không thú đến, muốn kỵ lên nó rời đi. Bí pháp khống chế tinh không thú đã được Âu Dương Thương Lan phổ biến tại làng nhất thế. Trung nữ tùy thời đều có thể bắt làm vật cưỡi để tiết kiệm thời gian ẩm, chỉ là ngay tại lúc này. Mặt đất điên cuồng chấn động, hóa thành khe nứt sâu đến vô tận tuôn ra lực hút dữ dội bao phủ lấy địa ngọc huyền. Hừ, địa ngọc huyền yêu kiều hừ lạnh, chân dài đạp lên tinh không thú lấy đài nhảy lên. Còn tinh không thú xấu số bị sức hút dưới lòng đất kéo vào, sau đó khe nứt dữ tợn khép lại đem nó nghiền thành mảnh nhỏ. Đại địa phá thiên trụ. Địa Ngọc Huyền hai tay kết ấn, bán đế thổ lực nhanh chóng điều động. Truyền thẳng xuống mặt đất ẩm, theo ý niệm của Địa Ngọc Huyền, một trụ đất khổng lồ với đỉnh chớp sắt nhọn ẩn chứa sát cơ dày đặc từ lòng đất trồi lên xuyên thùng thiên không. Oanh tạc vào một thân ảnh, đối diện với đòn phản kích của Địa Ngọc Huyền, thân ảnh trên không chung cười nhạt. Thổ bảo tung quyền, ẩn chứa đại địa chi lực dũng mãnh, oanh, đại địa phá thiên trụ nát bấy trước một kinh khủng. Không gian vỡ tan, sương mù tan dã từ bên trong vụ va chạm, một thân ảnh yêu nhã xuất trần bước ra. Hai mắt hừng hực chiến ý nhìn lấy Địa Ngọc Huyền áo dài thiên thanh ôm lấy cơ thể, làn da trắng như mỡ đông. Dáng người thon dài uyển chuyển, bộ ngực đầy đặn tròn trịa kiêu hãnh, tóc dài xanh lam búi cao. Chân mày nhướng lên tự tin, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân pha lẫn khí chất thành thục và kiên cường. Mà khi nhìn thấy diện mạo của nữ nhân này, Địa Ngọc Huyền toàn thân chấn động cực mạnh. Ánh mắt co rụt dữ rồi ở bên ngoài đại điện xem qua màn ảnh, độc cô ngạo tuyết, đình manh manh. Vân Tu Hoa, thục phi chúng nữ cũng đứng bật người dậy, không dám tin tốt lên, lạc yên. Phẩy, địa ngọc huyền của làng nhất thế đúng chứ? Nữ nhân ung dung mỉm cười, người đến là vì hắn. Địa ngọc huyền giọng điệu hơi run dày. Nhưng khí thế không hề thua kém, đối với dung mạo của nữ nhân trước mặt này, địa ngọc huyền quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Bởi vì nam nhân của nàng từng trong khoảng thời gian rất dài mang theo dung mạo của nữ nhân này chạy khắp nơi. Điều này cũng trực tiếp chứng minh mối quan hệ mật thiết của đôi nam nữ, đồng thời cũng cho thấy địa vị của nữ nhân trước mặt này đạt đến mức nào trong lòng nam nhân. Trong đầu địa Ngọc Huyền chỉ còn lại duy nhất một ý niệm gặp phải bà cả rồi, yên nhược tuyết. Địa Ngọc Huyền cắn răng thốt ra ba chữ. Tham gia thiếu đế chỉ chiến với thân phận đế nữ của thủy hoang chiến tộc. Nữ nhân cười dạng rỡ, nhưng ta càng thích người khác gọi mình là yên nhược tiết của hậu cung, thủy hoang chiến điển thổ chiến quyền vừa rất lời, không để địa ngọc huyền kịp thời phản ứng yên nhược tiết đã biến mất ngay tại chỗ ở sau lưng nàng hư ảnh một tôn thổ hệ chiến tướng khổng lồ gầm thép thổ đế lực tụ hội vào quyền kinh. hung hăng nện xuống địa ngọc huyền giật mình nhấc lên chân dài địa hoàng cước khí thế hoàng giả bao trùm thân thể địa ngọc huyền chiến ý tung hoành oanh quyền cước va chạm thổ chiến quyền chính diện đối kháng địa hoàng cước. Địa Ngọc Huyền chỉ cảm thấy toàn chân tê dại, thân thể bị đẩy lùi thật dài trên không trung. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Yên Nhược Tiết vẫn đứng tại chỗ ở phía đối diện, thật mạnh. Lại tới, Yên Nhược Tiết nhếch lấy môi đỏ, thủy hoang phân thân, đồng từ Địa Ngọc Huyền phóng đại. Bởi vì ở trong tầm mắt của nàng, Yên Nhược Tiết đột nhiên phân tách ra làm bốn người. Lấy thế tứ phương mai phục thế không thể đỡ, Địa Ngọc Huyền yêu kiều quát lên, Địa Hoàng hộ thể. Thổ thuộc tính nồng đậm từ mặt đất được rút ra, hóa thành tầng tầng màn chắn bao phủ thân thể nàng. Muốn chống lại thế công của yên nhược tuyết, yên nhược tuyết khóe môi nhếch lên nụ cười. Hai cái phân thân thay đổi động tác bàn tay từ quyền truyền thành trường, đặt lên tấm màn chắn thổ hệ. Làm sao có thể, địa ngọc huyền không dám tin hô lên, bởi vì nàng phát hiện thổ thuộc tính từ địa hoàng hộ thể của mình đang bị yên nhược tuyết hấp thu. Trong nháy mắt địa hoàng hộ thể đã bị hóa giải, mà yên nhược tiết bản thể cùng một phân thân khác đã toàn lực đấm đến phía sau. Trong tình cảnh nguy cấp địa ngọc huyền động lấy ý niệm, rào, dị thổ vạn hình cốt thổ từ trong cơ thể nàng phóng ra. Biến hóa thành một tấm cự thuẫn khổng lồ ngăn cách đùng yên nhược tiết đấm vào vạn hình cốt thổ. Không gian bốn phía băng liệt lực phản chấn đem nàng đầy lùi giữa không chung, đến lượt ta. Địa ngọc huyền chuyển từ thủ thành công vạn hình cốt thổ nhanh chóng biến dạng hóa thành một đôi giày thất đầy gai bao phủ lấy chân nàng thuận không bộ triển khai địa ngọc huyền tiếp tục tung cước nụ cười trên môi yên nhược tiết càng đậm ánh mắt hưng phấn quát khẽ thủy hoang chiến điển thổ hoang vu thuật bàn tay đặt xuống mặt đất lực lượng thổ hệ nhanh chóng bị rút lên tiến vào thân thể hoàn mỹ của nàng mặt đất trở nên khô cằn biểu lộ của địa ngọc huyền càng trở nên ngưng trọng bởi vì nàng phát hiện tu vi thiên tôn của đối thủ đang lấy một tốc độ khủng bố tăng lên. Đặt đến bán đế rồi, đồng cấp chiến cho thỏa thích. Yên nhược tiếp nháy mắt nói. Một phương hướng khác từ đâu người có được truyền thừa của hắn, nam tử hình thể khổng lồ như núi. Diện mục hàm hậu thường ngày trở nên nghiêm nghị, mở miệng dò hỏi một tên dáng người cao thẳng lực lưỡng. Thân người đầu gà, ngươi là Aman, À không, phải gọi là đế tử của cựu chiến cổ tộc. Nhân cây hai mắt lấp lé nhìn kẻ ngăn cản trước mặt mình. Truyền thừa khiến hắn biết được cự chiếm cổ tộc là tồn tại gì, không ngờ thiếu niên cự nhân tộc khu khờ hiền lành năm đó lại có thân phận khủng bố như vậy. Ta hỏi một lần nữa, vì sao người có truyền thừa của hắn? Cự thiên cuồng giọng điệu ẩn chứa một tia mất bình tĩnh. Thông thường một người chỉ để lại truyền thừa trong hai trường hợp, thứ nhất thu nhận đệ tử và toàn tâm toàn ý truyền thừa cho hắn. Thứ hai, trước khi chết để lại truyền thừa, chờ người hữu duyên đạt được mặc dù cùng nhân kê có quen biết. Nhưng cự thiên cuồng hy vọng đáp án mà mình nhận được là thứ nhất như vậy mọi chuyện quá mức hoàn mỹ rồi. Đáng tiếc nhân cây ảo nào lắc đầu, ngày ta đạt truyền thừa, sư phụ đã chết nhiều năm trước rồi. Vậy sao cự thiên cuồng nặng nề thở dài, giọng điệu tràn ngập mất mát ngươi có từng gặp chủ nhân? Nhân cây thấy tâm trạng cố nhân không tốt, lập tức đổi sang chủ đề khác đã gặp, cự thiên cuồng nhếch miệng cười chất phát. Thế còn ngươi chính chủ nhân đã trợ giúp ta có được truyền thừa của sư phụ? Nhân kê ườn ngực tự hào đáp. Hắn vẫn luôn bí ẩn như vậy cự thiên cuồng lắc đầu cảm thán không thôi, được rồi. Thời gian quý báu, mọi chuyện xong đại sự rồi nói sau. Nhân kê đề nghị chúng ta tách ra hành động. Đẩy nhanh tốc độ, cự thiên cuồng đang định gật đầu, sắc mặt bỗng nhiên trở nên âm trầm. Gần từng chữ, tạm thời không thể, nhân kê cũng đã sớm cảm ứng được ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Ngửa đầu gáy vang, xem nào xem nào một thân ảnh đen kịch như ngọn núi đập vỡ không gian bước ra. Kích thước không kém chút nào so với cự thiên cuồng, toàn thân bắt thịt như muốn bùng nổ. Đầu châu với cặp sừng như đế bảo uy mãnh, cự thiên cuồng cùng nhân kê thiên ý bùng phát. Bọn hắn nhận ra thân phận của kẻ vừa đến, đế tử Chu Tiên Điện. Nhiêu ma vương, hai vị đứng im để ta khai thác sinh mệnh điểm cho thuận lợi. Nhiêu ma vương thở ra khói. Cực kỳ nghiêm túc đề nghị, nhận ra sự kiêu ngạo trong lời nói của Nhiêu ma vương, cự thiên cuồng sắc mặt lạnh nhạt. Nhìn sang nhân kê, người đứng im một bên. Ta muốn độc chiến, ha ha ta cũng có hứng thú với cái gọi là đế tử của Chu Tiên Điện. Nhân kê bật cười, ánh mắt chuyển đến một vùng không gian khác, ở tại nơi đó, một thân ảnh khác chậm rãi bước ra đế lôi ngập trời bao phủ. Đế tử Chu Tiên Điện lôi chấn tử thi thể tốt thi thể tốt khắp nơi đều là thi thể tốt. Bên dưới lòng đất của phế tích đổ nát một tên nhân loại hình thể nhỏ nhắn như chuột cống. Trong tay cầm một chiếc sẻng vàng hết sức bắt mắt liên tục đào bới, mỗi khi phát hiện một đốt xương. Một mảnh da, hay một bộ thi thể hoàn chỉnh nào đó, hắn đều hưng phấn đến phát rồ, khóe môi liếm lát. Như nhìn báu vật quan sát đống thi thể cường giả trôn vùi trong phế tích chiếc sẻng trong tay cực kỳ quái dị. Vậy mà đào bới tầng tầng không gian, ngay cả những hóa thạch kiên cố chẳng biết bao nhiêu năm cũng đơn giản bị nó nại ra như đậu hù. Cẩn thận từng lưu từng tí, trân trọng từng bộ phận thi thể, phân loại chất lượng, đẳng cấp khác nhau của thi thể. Từ nhẫn chữ vật lấy ra một kiện quan tài cổ kính có chút gì xét đem đám thi thể bỏ vào trong quan tài. Lực lượng quái dị từ thân thể tràn ra, máu tươi nhỏ vào, chậm rãi tinh luyện, hồi lâu sau. Hắn đóng lại nắp quan tài, lại lấy ra một cái quan tài khác bỏ đám thi thể vào, lập lại hành động như cũ. Mãi đến khi thi thể, xương cốt của những cường giả tại di tích này bị lấy sạch tên trộm mộ xào quyệt lại nâng lên sẻng vàng trong tay. Đào xuyên hư không chui dưới lòng đất tìm kiếm nơi trôn cất khác mờ ám và lén lút. Chương 1162 con đường bá chủ vào di tích lạc nam không hề biết rằng hậu viện của mình đang bốc cháy, cũng chẳng biết hai con hàng em vợ và thuộc hạ vừa đụng độ đối thủ cường đại, hắn vẫn kỵ trên tinh không long mã băng qua các tầng không gian trần chịt đan sen. Dựa vào thông tin hệ thống cung cấp nhắm đến vị trí của dị lôi tại tiên ma mộ địa, đương nhiên trong quá trình này, vẫn có không ít kẻ đuôi mù thèm muốn số điểm sinh mệnh trên người hắn, kết quả toàn bộ đều không ngoại lệ không chết thì hấp hối. Lạc Nam ung dung biểu hiện khiến không khí cường giả cấp cao chú ý, nghị luận xôn sao, thiếu chủ côn lôn này quả thật có chút thực lực. Côn lôn giới có được hắn, tương lai sẽ lên như nhiều gặp gió, hắn vẫn may mắn chưa đụng độ thiên tài nằm trong top 50. Bằng không thắng bại khó nói, ta thấy Lạc Nam từ đầu đến cuối vẫn chưa dùng hết thực lực. Cần phải có nhân vật ép được hắn đánh hết sức mình, sớm muộn gì Ma Long và Nhị lang cũng tìm đến hắn. Đám người âm thầm chờ mong, hy vọng nhìn thấy vị thiên tài mới nổi của côn lôn giới này có thể đi đến mức nào. Chỉ có những thế lực từng xung đột với Lạc Nam là sắc mặt không dễ nhìn, thầm hận đế tử cường đại nhà mình chưa cho hắn một trận nhớ đời. Chàm sát luôn càng tốt nhất là chu tức tộc đế vũ phong ảnh năm đó giết rất nhiều cường giả chu tức tộc. Ngay cả cựu phó tộc trường cũng bị ép đến mức phải thiêu đốt linh hồn bổn nguyên dẫn đến trọng thương nặng nề gần như tàn phế. Hiện tại ngôi vị phó tộc trường đã do người khác đảm nhiệm, không cần biết vì nguyên nhân gì mà đế vũ phong ảnh thuộc về Lạc Nam. Nhưng điều này đã khiến hắn cùng chu tức tộc đứng ở thế đối lập đúng lúc này, một vị ma đế lên tiếng thắc mắc. Kỳ quái thật tiên ma mộ địa nguy hiểm trùng điệp hơi không cẩn thận sẽ lọt vào vòng xoáy không gian. Lọt vào trận pháp cao cấp vì sao lạc nam di chuyển một đường bình an vô sự. Dường như hắn biết trước nơi nào có cạm bẫy vậy. Nghe ma đế này nói, không ít người giật mình, thầm nghĩ quả thật đúng là như vậy, bởi vì tiên ma mộ địa không phải đất lành chim đậu gì. Từ đầu đến cuối đã có không ít đế tử, đế nữ xui xẻo phải bỏ mạng vì rơi vào hiểm cảnh. Dù là những nhân vật hàng đầu khi hành tàu cũng phải vô cùng cẩn thận, nào thoải mái được như Lạc Nam. Xích nhà hắc ám vài người có kiến thức lên tiếng, hâm mộ nhìn bầy quả đen được Lạc Nam phóng thích ra mở miệng. Xích nhà hắc ám có công dụng dò đường và khám phá, chính chúng nó trợ giúp hắn né khỏi những nguy hiểm. Mộng Thải Vân gật đầu tán thành, bởi vì xích nha hắc ám chính là một trong ba loại dị thuộc tính mà Mộng ra giao cho Lạc Nam để đổi lấy cửu Diệp Liên Hoa cứu sống nàng mặc dù không trợ giúp chủ nhân gia tăng sức mạnh công kích hay phòng ngự, nhưng công dụng của Xích Nha Hắc Ám ở trong những hiểm địa như thế này đã phát huy được một cách tối đa. Chỉ là Xích Nha Hắc Ám e rằng không đủ một phút nhẹ dâu, ánh mắt lấp lóe, lầu bầu nói một mình. Có thể là dò thám tương lai, lạc nam cái tiểu tinh băng qua hư không, Xích Nha Hắc Ám quả thật trợ giúp hắn phát hiện và né tránh hầu hết các mối nguy cơ tiềm ẩn. Nhưng có một số hiểm cảnh cấp độ cao, nơi mà cả Xích Nha Hắc Ám cũng không thể tiến vào đó thăm dò. Sau khi gần đến những nơi như vậy, Lạc Nam đều chấp nhận tiêu hao lượng lớn hồn lực triển khai giò thám tương lai. Xem thử nếu mình tiếp tục băng vào thì hậu quả sẽ ra sao, nhờ vào đó, hắn có thể làm ra lựa chọn đi thẳng hay là chuyển sang phương hướng khác từ đó vô cùng ung dung thuận lợi. Chỉ là cách vận hành của giò thám tương lai không gây ra hiện tượng nên các cường giả bên ngoài chẳng hay biết gì. Đem hết công lao quy cho xích nhà hắc ám, sắp đến rồi Lạc Nam đưa mắt nhìn chín tầng lôi đình đang điên cuồng oanh tạc phía xa xăm. Trong miệng lầm bầm, chỉ thấy lọt vào tầm mắt là một cái tinh cầu không trọn vẹn treo lơ lửng. Một nửa tinh cầu đã bị phá diệt thành cho bụi, một nửa còn lại phủ đầy mây đen, lôi kiếp oanh tạc liên miên không dứt, Đem mặt đất đánh cho tan hoang, không có chút sinh cơ nào tồn tại, nhìn từ xa thì đây chỉ là một nửa tinh cầu bị bỏ hoang tràn ngập nguy hiểm. Trừ một số thể tu nếu có hứng tiến vào luyện thể, sẽ chẳng có ai ghé qua, nhưng khi tiến đến gần... Lạc Nam lập tức nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, một hang động to lớn nằm phía trên bề mặt tinh cầu. Đang có rất nhiều đế tử, đế nữ kéo nhau tiến vào bên trong, gương mặt mỗi người đều ngập tràn hưng phấn. Trùng hợp như thế sao? Lạc Nam sắc mặt lập tức trở nên không dễ nhìn, bởi vì dựa vào tin tức mà thiên cơ bản cung cấp. Tinh cầu sụp đổ này chính là địa bàn của một cái đế cấp lôi tu thế lực thời thượng cổ mang tên ngạo lôi đế tông. Sau khi đại chiến tiên ma kết thúc ngạo lôi đế tông đã bị chôn vùi vào trong lòng đất vô số năm. Bên trong trừ dị lôi còn có truyền thừa hàng loạt công pháp, vũ kỹ, thân pháp và tài sản của ngạo lôi đế tông sót lại. Ngạo lôi đế tông vô cùng cường đại, năm đó bị ba vị thiên ma đế liên thủ giết đến tận cửa. Bọn hắn vẫn quyết chiến dữ dội, cuối cùng, ngạo lôi thiên đế cũng chính là tông chủ của ngạo lôi đế tông liều mình kích hoạt trận pháp bảo hộ toàn bộ di tích của tông môn vùi vào lòng đất nhằm lưu lại truyền thừa cho hậu nhân sau này, lạc nam vốn định một mình tìm kiếm ngạo lôi đế tông, hốt sạch cả dị lôi và tài sản, nào ngờ hiện tại nhìn thấy từng đám đế tử, đế nữ đi trước hắn một bước, sao có thể không sốt ruột? má nó chẳng lẽ trận pháp buông lỏng rồi? lạc nam thầm mắng một tiếng, ngạo lôi thiên đế muốn lưu lại truyền thừa cho hậu nhân nên bố trí trận pháp không quá kiên cố, nhiều năm trôi qua lực lượng dần hao hụt trận pháp lỏng lẻo, di tích xuất thế để hậu nhân tiến vào là chuyện bình thường. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở nói, công tử còn không mau vào, dẹp hết, ưu tiên dị lôi. Lạc Nam cắn răng nói, đối thủ cạnh tranh xuất hiện quá nhiều. Hắn cũng không rảnh vơ vét truyền thừa cũng như tài sản nữa, thu lấy dị lôi là quan trọng nhất. Tiểu tinh đi, hạ lệnh một tiếng, ngao tiểu tinh ngừa đầu thét dài, chuyển đổi thuộc tính sang lôi hệ để thích ứng với hoàn cảnh. Hóa thành sấm vang chớp giật, lao thẳng vào miệng hang, hừ, vô danh tiểu tốt cũng muốn vào tầm bảo. Ngay lúc này... Có hai tên đế tử bất chợt ngăn cản trước miệng hang động thì triển đế kỹ điên cuồng oanh kích về phía Lạc Nam. Lôi kiếp đầy trời, hư ảnh hai con thần thú khổng lồ dương nanh búa vút mang theo sức tàn phá hủy diệt lao thẳng đến. Lôi Long Tộc, Lạc Nam lập tức nhận ra thân phận của hai tên này, đều là đế tử của Lôi Long Tộc. Địa vị sánh ngang hỏa Long Tộc dưới chướng chân Long Tộc truyền thừa của thế lực thượng cổ như ngạo Lôi Đế Tông có sức hấp dẫn đối với Lôi Long là điều dễ hiểu đáng tiếc bọn chúng ngăn cản lầm người, lạc nam đang gấp gáp lập tức cười lạnh, cút cấm kỵ chi nhãn mở ra, không gian bị bẻ cong đột ngột, hư ảnh song đại long long lướt qua mục tiêu, hoàn toàn đánh trượt cùng lúc đó, lạc nam hai tay đẩy ra, ầm ầm hai tia hợp linh trưởng bá đạo nghiền ép, sắc mặt hai tên lôi long đế từ đại biến, vội vàng mọc ra lôi long giáp trên thân bảo hộ, phốc như hai miếng rẻ rách thổ huyết bay ngược lôi long giáp dạn vỡ, nội tạng rối lộn tùng phèo. Điểm sinh mệnh của bọn hắn như thác nước chảy vào sinh mệnh bài của Lạc Nam, giống tiểu tinh gầm thét một tiếng. Vó ngựa nâng lên, lôi kiếp dữ dội nện thẳng xuống đầu hai tên đế tử, bọn hắn sắc mặt đại biến. Nhanh chóng xuất ra Pháp bảo muốn chiến đấu, oán độc gầm thét, chúng ta còn chưa xong, chưa xong thì thế nào? Lạc Nam cười lạnh lùng, đoạt hồn, định hồn, hồn đỉnh rung động, hồn lực điên cuồng tỏa ra, mắt thấy thân thể hai tên đế tử lôi long sắp bị cứng ngắt lập tức một kiện vòng tay trên người bọn hắn sáng lên, hóa thành tấm màn chắn đẩy lùi hồn lực của lạc nam quay ngược trở lại. muốn định hồn cả lạc nam, nhưng mà hồn đỉnh trong đan điền của hắn lại tiếp tục phản kích, đem hồn lực hoàn toàn hóa giải, ngao cùng lúc đó, hai tên lôi long đế từ hóa thành bản thể khổng lồ, lôi đỉnh ầm vang che phủ bầu trời, vô tận lôi lực hóa thành cột pháo trong miệng nhắm ngay đầu lạc nam quanh sát, ồn ào. Lạc Nam cười lạnh, bắt môn độn giáp kích hoạt, hai nắm tay hắn cứng rắn như thép. Phật nộ hàng ma quyền hàng lâm mà ra, ở mỗi một cánh tay, mười đường hồng hoang tiên văn lập lòe sáng chói. Hùng hăng tung ra song quyền, hư ảnh hai vị đại Phật phẫn nộ giết gào, toàn lực đấm xuống. Hồng hoang tiên văn kích hoạt, hoành hoành, trong ánh mắt không dám tin của hai tên lôi long đế tử. Lôi pháo do bọn hắn thi triển bị quyền kình nhìn ép đến nát bấy, Lạc Nam cường thế lao đến. Xong quyền nện xuống, ẩm ầm mặt đất kịch chấn, hai gã thần thú khổng lồ rơi xuống. Vảy rồng bung bét tùng lung, ngao tinh không lòng mã ý vang mà đến, toàn bộ thân thể triệt đề hóa thành sấm sét Xuyên thẳng lòng ngực một tên lôi long, miệng rồng ngậm lấy quả tim gì máu, khốn nạn ấy vậy mà nó vẫn còn chưa chết. Sắc mặt oán độc quất đuôi nện vào tiểu tinh, ha ha. Lạc nam cười lạnh nhảy đến chụp lấy đuôi rồng. Hồng hoang tiên văn chuyển động, thể tu chi lực bùng nổ, hắn nắm đuôi lôi long đế tử, nhấc lên toàn bộ thân thể khổng lồ của hắn. Sau đó điên cuồng đập đến tên lôi long đế tử còn lại, ầm ầm ầm ầm lôi long đế tử bị lạc nam dùng làm vũ khí để công kích đồng bọn hắn. Hắn như con kiến sách lấy con voi, hung hăng đập nện, cảnh tượng kinh khủng khiến những đế tử. Đế nữ đang tiến đến dùng mình liên tục bên ngoài đại điện, sắc mặt lôi long tộc trường âm trầm như máu. Gân xanh hiện lên từng đường rõ nét trên trán, lạc nam thi triển hợp linh trường, hắn còn nhận biết ngũ hành đại đế sao? Vài người lên tiếng thắc mắc, các vị nhầm rồi, hắn không còn là ngũ hành đại đế ngược lại sắp thành ngũ hành thiên đế. Tiêu giao thiên đế ung dung bình thản nói, cái gì, toàn trường chấn động, vô số người ánh mắt hiện lên vẻ ngưỡng mộ và ghen ghét. Ngũ hành đại đế lánh đời một thời gian dài, lâu ngày chưa ai nghe tin tức của hắn, vậy mà đã đột phá địa đế. Còn sắp thành thiên đế rồi, đây là cảnh giới vô số đế cấp cường giả ở đây cả đời khát cầu A. Lời của tiêu giao thiên đế, bọn hắn không thể không tin, tiên văn của Lạc Nam khiến hắn trở nên mạnh mẽ. E rằng chỉ có những long tộc luyện ra long văn mới có thể khắc chế. Một vị thiên đế lại chú ý đến đôi tay của Lạc Nam lên tiếng. ha ha, gặp phải long ngạo thế, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của hắn. Trần long trưởng lão lạnh lùng cười. Không cần phiền đến long ngạo thế thiếu chủ. Lôi long tộc trưởng gần từng chữ, nhi tử của ta có thể làm thịt hắn. Lôi long tộc lần này tiến vào tiên ma mộ địa có đến ba vị đế tử, hai người đang bị Lạc Nam hành hạ chỉ là đệ tử của trưởng lão mà thôi. Thiên tài kiệt xuất nhất của lôi long tộc là con trai hắn đã tiến vào di tích rồi, Phốc. Phốc, rốt cuộc một tên lôi long đế tử được Lạc Nam tiễn lên Tây Thiên, thân thể bị nện đến nát bấy. Một tên khác xuất ra đế cấp trung phẩm pháp bảo muốn cùng Lạc Nam liều mạng, đáng tiếc trước sức ép của Lạc Hồng Kiếm. Mọi thứ trở nên vô nghĩa trong ánh mắt xung động của không ít đế tử, đế nữ hai bộ thi thể lôi long đế tử bị Lạc Nam thu vào nhẫn chữ vật. Hai người này cũng là nhân vật nằm trong top 100 của thiếu đế bảng lần trước a kết quả ở kỳ này bị thu mất thi thể rồi. Thiếu chủ côn luôn đáng sợ đến mức nào các vị xem kịch vui đủ chưa? Đã đến lúc giao ra sinh mệnh, Lạc Nam quét mắt nhìn toàn trường. Cười lạnh hỏi, hắn không hiểu những tên này là ngu ngốc hay là ngây thơ, ở vòng thứ hai cạnh tranh khốc liệt lại dám đứng quanh xem hắn chiến đấu. Đã đặt mục tiêu tiến thẳng top 1 kém nhất cũng là top 3 Lạc Nam đương nhiên không nhân từ với đối thủ. Huống chi những kẻ này muốn cạnh tranh dị lôi với hắn, Lạc Nam, ngươi đừng quá quắt chúng ta ở đây có đến vài chục người. Liên thủ lại chưa biết ai hơn ai đâu. Một tên đế tử của Long Quy tộc lên tiếng uy hiếp. Nhiềm mặt nói, chúng ta nước sông không phạm nước giếng tranh đoạt cơ duyên, thám hiểm di tích. Vậy sao, lạc nam cười tà, răng rắc ngươi lòng quy tộc đế tử sắc mặt tái nét mai rùa kiên cố nhất trên lưng hắn bị Phật nộ hàng ma quyền mang theo hai mươi đường hồng hoang tiên văn nện cho nát bấy. thân thể như ngọn núi nhỏ lún sâu vào lòng đất để ta tự mình động thù. Lạc nam ánh mắt băng lãnh, vũ hoàng kiếm đầy trời xuất thế, vạn kiếm quy tông, chạy, một gã đế tử hét ẩm lên. Bọn hắn nhận ra tranh lệch giữa mình và Lạc Nam là quá lớn, kẻ này là yêu nghiệt sợ rằng chỉ có top 30 thiếu đế bảng trở lên mới đủ sức chiến một trận trước mặt hắn. Đáng tiếc những vị mạnh mẽ đó hiện tại không có mặt xẹt xẹt xẹt xẹt tiểu tinh phối hợp cùng Vũ Hoàng Kiếm. Giúp Lạc Nam thu gặt điểm sinh mệnh, không có thủ oán với những tên này, Lạc Nam cũng chỉ đánh cho điểm sinh mệnh của bọn hắn về không mà thôi. Chẳng vô tình lấy mạng, gọn gàng sạch sẽ, xích nha hắc ám được điều động, một bầy quả đen dẫn trước bay vào di tích. Lạc Nam cưỡi lấy tiểu tinh cất bước theo sau, chương 1163 con đường bá chủ, thôn phệ thiên địa xúc địa thành thốn. Hai vị mỹ nữ, đánh nhau thật thú vị, có thể cho tại hạ tham gia cuộc vui, trong lúc địa ngọc huyền cùng yên nhược tiếp vẫn chưa phân ra tháng bại, Một tiếng cười đùa ngã ngớn đã bất chợt sen vào, không để hai nữ kịp thời phản ứng. Vô tận ma lực tụ hội mà về, hình thành một quả cầu dữ dội đen kịch che phủ cả thiên địa. Chân áp mà xuống, bóng đen bao trùm, hung hăng nện xuống đầu hai nữ, hiển nhiên người ra tay mặc dù giọng điệu treo gẹo mỹ nhân. Nhưng một khi ra tay chẳng chút thương hương tiếc ngọc quyết tâm lấy mạng các nàng, thế công mạnh mẽ của hắn lại không khiến hai nữ biến sắc. Ngược lại chân mày dựng ngược lên, như đặt thành một loại ăn ý nhất định, yên nhược tuyết lạnh lùng lao vọt lên. Thổ chiến quyền ngưng tụ trên hai tay, hư ảnh thủy hoang như ẩn như hiện sau lưng, vạn hình cốt thổ. Địa Ngọc Huyền cùng lúc kết ấn, vạn hình cốt thổ đã cuồn cuộn hóa hình thổ tiên lực tinh khiết ra trì vào nắm tay của yên nhược tuyết. Hóa thành một đôi găng tay cốt thổ tràn đầy uy lực yên nhược tuyết sức mạnh đại tăng. Hùng hàng đấm vào khỏa cầu ma lực to lớn, hoành, lực đạo cường liệt va chạm, sắc mặt yên nhược tuyết cùng địa Ngọc Huyền nhanh chóng biến đổi. Bởi vì ngay khi mới vừa tiếp xúc các nàng cảm nhận được từ bên trong khỏa cầu ma lực đen kịch ẩn chứa một lực hút cực kỳ táo bạo. Đem phần lớn thổ thuộc tính của các nàng hấp thụ tiêu hao phần lớn lực lượng bảo. Tiếng cười trêu tức vang lên. Đùng, quả cầu ma lực theo đó nổ tung, sức oanh tạc dữ dội lan tràn bốn phương tám hướng. Khói bụi mịt mù, vụ nổ tan đi, yên nhược tiết toàn thân bao phủ trong thủy hoang chiến giáp bước ra. Địa ngọc huyền tay cầm vạn hình cốt thổ hóa thành đại thuẫn xoay người đứng dậy, dù không có được huyết mạch cường đại như yên nhược tiết. Nhưng truyền thưa của địa hoàng thánh địa và lực lượng từ dị thổ của địa ngọc huyền cũng chẳng thể xem thường. Các nàng lạnh lẽo nhìn lên bầu trời, nơi có một thân ảnh đang cao ngạo chắp tay mà đứng. Đó là một tên nam từ toàn thân bao phủ trong giáp đen, sắc mặt lãnh khốc, môi nở nụ cười đều. Giữa bụng có một cái khe sâu rộng lớn như miệng quái vật khổng lồ, thao ngao của thao thiết tộc. Yên nhược tiếc nhất miệng nói ra, thao ngao. Địa Ngọc Huyền sắc mặt trở nên nghiêm túc sau khi kết thúc vòng đầu tiên, thao ngao xếp thứ 16 trên sinh mệnh bảng. Là đế tử của ma thú thao thiết, không thể xem thường, thao thiết tộc có thiên phú bẩm sinh là thôn phệ, Có thể hấp thu phần lớn lực lượng của đối thủ. Yên nhược tuyết lên tiếng nói, địa Ngọc Huyền gật đầu. Hiểu, ở ma giới, địa vị của thao thiết tộc không kém chút nào so với phượng hoàng tộc ở tiên giới. Chỉ dưới ma long tộc mà thôi, bởi vì số lượng tộc nhân thưa thất Thao Ngao là đế tử duy nhất của Thao thiết tộc tham gia thiếu đế chi chiến. Ở kỳ thiếu đế chi trước lần trước Thao Ngao lọt vào top 20 thiếu đế bảng, có thể nghĩ đến sự hùng mạnh của hắn. Toàn lực, yên nhược tiết hít sâu một hơi, diện mục nghiêm nghị, bàn tay nàng tiếp tục đặt xuống mặt đất. Thổ hoang vô thuật, mặt đất lại khô cằn, cuồn cuộn thổ thuộc tính điên cuồng tiến vào cơ thể nàng đền tu vi của yên nhược tuyết đẩy mạnh lên, ha ha, nằm mơ, nhưng mà ở phía đối diện, thao ngao cười lạnh lẽo trước một màn này, bí thuật nổi danh của thủy hoàng chiến tộc gia tăng tu vi. ta sao có thể để ngươi thi triển? nói xong, cuồn cuộn ma lực đen kịch từ thân thể hắn trào dâng, nhanh chóng thẩm thấu xuống mặt đất yên nhược tuyết nhanh chóng phát hiện thổ thuộc tính bên dưới mặt đất đang bị ma lực của thao ngao thôn phệ. tranh đoạt lực lượng với nàng, hơn nữa xếp về khả năng thôn phệ thao ngao còn dữ dội hơn. Chỉ thoáng chốc, hai phần ba mặt đất đã bị ma lực hấp thụ, yên nhược tiết nhận được quá ít thổ thuộc tính. Tu vi không thể tăng lên, thấy tình cảnh này, địa ngọc huyền vội vàng hỗ trợ ăn ý, đại địa sinh sôi. Nàng ấn hai tay xuống mặt đất thổ thuộc tính của mình ẩm ẩm tiến vào, đem phạm vi đại địa nhanh chóng mở rộng. Có được mặt đất do địa ngọc huyền tạo ra tu vi của yên nhược tiết sốt cuộc thăng đến đế giả. Khá lắm thao ngao giận dữ nhìn một màn này, trong lòng thầm mắng, khốn nạn, hai con tiện nhân này trước đó còn đánh nhau thừa sống thiếu chết. Vì sao đột nhiên liên thủ ăn ý như vậy, hai nữ nhìn nhau gật đầu, yên nhược tiết phá không bay lên. Đế cấp lực lượng bùng nổ, địa hoàng hộ thể, địa ngọc huyền tiếp tục hỗ trợ. Cuồn cuộn bán đế lực hòa thành màn chắn bao trùm thân thể yên nhược tiết gia tăng khả năng phòng ngự cho nàng. Thủy hoàng phân thân, yên nhược tiết thân thể phân chia công kích thao ngao từ bốn phương tám hướng. Đế cấp thượng phẩm vũ kỹ đại thôn thiên, thao ngao ngửa đầu gầm lên, giống tiếng quát của hắn vừa dứt Vô tận ma lực hội tụ thành một cái miệng rộng giữ tợn xuất hiện giữa trời, vù vù vù vù vù vù. Bốn phương tám hướng, ma khí trong trời đất cuồn cuộn kéo đến tiến vào miệng rộng, thao ngao còn ném vào từng đống lớn ma thạch. Rất nhanh, tu vi của hắn từ bán yêu đế một đường tăng thẳng đến yêu đế giả, không kém chút nào yên nhược tuyết. Đế ma lực ẩn chứa lực lượng thôn vệ bao trùm toàn thân, oanh oanh oanh oanh oanh, mặc dù yên nhược tiết bát phương công kích. Lực đạo của nàng phần lớn đều bị khả năng thôn vệ của thao ngao hấp thu, đây là thiên phú bẩm sinh của thao thiết. Vô cùng khủng bố, thao ngao không chút thương tồn, cánh tay nâng lên cầm lấy một thanh đế cấp ma búa. Hùng hăng chạm xuống đầu yên nhược tiếp oanh, địa hoàng hộ thể dạn vỡ, yên nhược tiếp chấp nhận ăn trọn một kích này. Thân thể bay vọt ra ngoài, đôi môi đỏ thảm lạnh lùng nói, đại địa đấu trường, oanh. Từ trong thân thể nàng, thổ đế lực bùng nổ, vô tận đất đá thét gào, hình thành một vùng lĩnh vực ngàn dặm bao trùm thao ngao vào tận trung tâm. Đại địa chiến sĩ, yên nhược tiếp tiếp tục nhấn tay xuống đất bão cắt tung hoành. Mặt đất chấn động từ bên dưới lòng đất trồi lên vô số chiến sĩ bằng đất bọn hắn hình thể lực lưỡng. Sức mạnh cường đại, mỗi một kẻ không kém gì thể tôn, số lượng lên đến hàng ngàn. Sắc mặt yên nhược tiết hơi tái, thi chuyển liên tục mấy chiêu này khiến thổ đế lực trong người nàng tiêu hao không ít. Ấm ẩm Ẩm ầm, đại địa chiến sĩ trực chỉ lao đến thao ngao, muốn nghiền hắn thành thịt vùn. Hừ, thao ngao hừ lạnh muốn bay lên, lại phát hiện thân thể mình bị trọng lực ghi chặt dưới mặt đất. Đây chính là chỗ lợi hại của đại địa quốc độ, người rơi vào bên trong sẽ không thể phi hành chấp nhận chiến đấu với đại địa chiến sĩ do yên nhược tiết tạo nên thủy hoang tộc vẫn luôn là một trong những chủng tộc thổ chiến và thủy chiến hàng đầu vũ trụ yên nhược tiết đang đánh thổ chiến không bỏ lỡ thời cơ mà chiến hữu tạo ra địa ngọc huyền tiếp tục kết ấn địa hoàng hộ thể lực lượng của nàng nhanh chóng bị rút lấy hóa thành từng lớp từng lớp màn chắn cường đại gia trì quanh thân của hàng ngàn tên đại địa chiến sĩ chưa dừng lại ở đó vạn hình cốt thổ cũng được nàng điều động hóa thành vũ khí trong tay đại địa chiến sĩ vì thế kinh thiên động địa trực chỉ thao ngao ha ha ha đối diện tình cảnh nguy hiểm tột cùng thao ngao ngửa đầu lên trời cười lớn tốt tốt tốt hai con tiện nhân khiến ta có chút hứng thú rồi đó giống giống giống ngửa đầu gầm vang trời một con quái vật khổng lồ xuất hiện giữa đương trường thể hình to hơn cả núi tứ chi trắng kiện như cột chống trời giữa bụng có miệng rộng dữ tợn như chậu máu cái miệng như vực sâu vô tận toàn thân ma lực phừng phực như lông mau ánh mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự thèm ăn vô hạn Thao thiết Thao Ngao đã hóa thành bản thể từ giữa cái miệng rộng giữ tận nơi phần bụng, mà lực sôi trào tiến ra thẩm thấu khắp không gian yên nhược tiết nghiêm túc phát hiện đại địa đấu trường của mình đang trở nên suy yếu. Thao Ngao sắp không bị trọng lực làm ảnh hưởng, có thể rời khỏi phạm vi công kích của các đại địa chiến sĩ. Để ta cầm chân hắn, địa Ngọc Huyền yêu kiều quát lên, giống từ trong cơ thể nàng, tiếng gầm như đến từ thời đại hồng hoang tái hiện thế gian răng rắc mặt đất nứt ra, một khung xương cốt bằng đất khổng lồ trồi lên giữa đại địa đấu trường. Hùng hăng nắm lấy thân thể của thao ngao ghi chặt xuống, chính là đại địa cốt thổ, loại dị thổ thứ hai của địa ngọc huyền vẫn chưa sử dụng. Thứ quỷ gì? Thao ngao khó chịu gầm lên, móng vuốt sắt lẹm lẹ đến, đùng đùng, đại địa cốt thổ liên tục nhận lấy vô số công kích trời giáng của thao ngao. Khung xương sắp vỡ nát nhưng cũng nhờ nó cầm cự một khoảng thời gian, hàng ngàn đại địa chiến sĩ đã cuồng bảo tập sát. Thế không thể đỡ, nhưng không, thao ngao cho thấy chẳng phải tự nhiên mà hắn là ma thú nổi danh tại ma giới. Thần Thông, Thôn Phệ Thiên Địa, thao ngao gầm thét đầy uy nghiêm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Toàn bộ ma đế lực trong cơ thể tiến ra ngoài từ đường miệng rộng, ma đế lực cấp tốc xoay tròn giữa không gian. Phạm vi ngày càng mở rộng như một hố đen huyền bí vô tận khổng lồ, vù vù vù vù vù. vù. Sức hút khủng bố khó thể hình dung đến từ Thôn Phệ Thiên Địa quả thật tên như ý nghĩa. Trong ánh mắt khó tin của hai nữ, tất cả tiên khí, ma khí, vạn vật xung quanh đều bị hút vào hố đen. Bao gồm cả hàng ngàn đại địa chiến sĩ cũng vô lực phản kháng, toàn bộ chúng nó thông qua lỗ đen tiến vào trong bụng của Thao Ngao. Đem tu vi của hắn cuồn cuộn tăng lên như đại hồng thủy, yêu đế chung kỳ tiếp cận yêu đế hậu kỳ. Ép ta thi triển thần thông mạnh nhất của tiên tổ, hai người chết cũng mãn nguyện. Thao Ngao giữ tợn cười dài. Chảy! Địa Ngọc Huyền đề nghị với Yên Nhược Tiết Thao Ngao đã thi triển thần thông. Các nàng dù có thành công chống lại cũng trọng thương, vòng hai vừa diễn ra không lâu, trọng thương vào thời điểm này sẽ chỉ trở thành con mồi trong mắt người khác. Bám chặt lấy ta, Yên Nhược Tiết nhanh chóng nói, Địa Ngọc Huyền nghe vậy lập tức hiểu bà cả có biện pháp đào tàu. Nhanh chóng ôm lấy eo thon của nàng, muốn dùng phù chú chạy trốn sao? Thao Ngao khinh thường cười. Nhẫn chữ vật lóe lên, một kiện đồ vật đen kịch như lá cờ to lớn xuất hiện ném ra, lá cờ cắm xuống giữa không gian. Tỏa ra một cổ lực lượng huyền ảo bao phủ, đây chính là cấm phù kỳ, pháp bảo có thể khiến tất cả đế cấp trung phẩm phù chú trở xuống vô hiệu. Thao ngao đắc ý nhìn hai nữ, xem các người còn có biện pháp nào bỏ chạy, nói xong tu vi mạnh mẽ bộc phát, hóa thành hắc ảnh lao vọt đến hai nữ. Ngu xuẩn Yên nhược tiết lạnh nhạt nói ra, hình xăm sơn thủy sau lưng nàng lóe lên ánh sáng thần thánh. Thần thông, xúc địa thành thốn, yên nhược tiết hai tay kết lấy ấn pháp huyền ảo khôn lường. Ẩm, một tiếng vang động trời như vũ trụ nổ tung bên tay, địa ngọc huyền hoảng sợ nhìn thấy vô tận mặt đất trong tiên ma mộ địa đang co rút lại. Chỉ cần nơi nào có mặt đất chúng nó đều sẽ lấy một tốc độ kinh thiên thu gọn, xúc tích lại dưới chân của yên nhược tiết hóa thành một tấm bản đồ. Yên nhược tiết nhẹ nhàng lướt qua, đặt chân lên một vị trí trên bản đồ, Vẻ địa ngọc huyền tê dại cả da đầu. Tầng tầng không gian xẹt ngang như điện quang khiến nàng phải nhắm tịt mắt lại, một giây sau khi mở mắt ra. Hai người đã đứng ở một mặt đất hoàn toàn xa lạ, nào còn thấy bóng dáng của thao ngao. Địa ngọc huyền vội vàng phóng ra thần thức thăm dò hoàn cảnh, trợn tròn mắt phát hiện nơi này nàng không hề có chút ấn tượng nào. Điều này nói rõ chỉ với một bước chân yên nhược tiết đã mang nàng đi khoảng cách bao xa rồi. Chỉ sợ so với dịch chuyển không gian còn kinh khủng hơn, xúc địa thành thốn. Địa ngọc huyền lẩm bẩm lầu bầu. Hai mắt tràn đầy kinh dị, thần thông này mặc dù không thể gia tăng lực chiến, nhưng độ huyền diệu của nó thật sự kinh thiên động địa. Xúc địa thành thốn, tên như ý nghĩa là thu hẹp đại địa đến mức nhỏ bằng một thốn. Chỉ cần một bước chân là có thể di chuyển ngàn vạn dặm, phù, yên nhược tiết mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng nõn. Nàng lật nhẹ bàn tay, hai viên tiên đan bổ sung lực lượng đã xuất hiện, ném cho địa ngọc huyền một viên. Đa tạ, địa ngọc huyền đưa tay bắt lấy tiên đan, cẩn thận nhìn thật kỹ, chứng kiến viên tiên đan này kích cỡ bình thường. Nhưng trên thân lại có từng đường văn thần bí như kinh mạch, ẩn chứa lực lượng cực kỳ rồi giàu nàng lấy ra một viên tiên đan cùng loại siêu to khổng lồ của lạc nam so sánh phát hiện lực lượng của đôi bên không tranh lệch quá nhiều tám lạng nửa cân những cái đường văn trên tiên đan này là gì địa ngọc huyền tò mò hỏi tiên đan lớn như vậy lần đầu ta thấy yên nhược tuyết cũng chừng mắt nhìn lại nàng a a a a a a a a cách vị trí hai nữ gần vạn dặm thao ngao hai mắt đỏ ngầu ngửa đầu lên trời gầm thét Hai con chuột dám bỏ trốn, lần sau bồn đế tử chắc chắn không bỏ qua hai người, lúc này. khí tức mạnh mẽ trên người thao ngao bắt đầu trở nên hỗn loạn, sau đó dần dần suy yếu xuống. Di chứng của thần thông mang lại đã đến, hắn cần tìm nơi khôi phục không cam lòng và đầy oán độc. Thao ngao thi triển thân pháp, chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng. Trường 1164 con đường bá chủ trong ngạo lôi tháp, hừ, vậy mà trốn được may mắn cho các nàng. Đại điện, Thao thiết tộc trưởng đắc ý cười lớn, nhìn thấy nhi tử của mình đại triển thần uy. Đem hai đế nữ thiên tài của tiên giới đánh chạy hắn cực kỳ đắc ý, Thao ngao lần đầu triển lộ sức mạnh. Từ tu vi bán yêu đế khi thi triển thần thông thôn phệ vậy mà chạm đến ngưỡng cửa địa đế làm không ít cường giả bất ngờ. Mặc dù thời gian kéo dài trạng thái tu vi không quá lâu, nhưng bấy nhiêu đó đã đủ mịch chuyển chiến cuộc. Quả nhiên, thiếu đế bảng tóc cao đều là yêu nghiệt, chẳng có ai là dậm chân tại chỗ chờ người khác vượt mặt. So với 6.000 năm trước, Thao Ngao thể hiện một cấp độ hoàn toàn vượt trội, ha ha, nỗ lực kích hoạt thần thông và chấp nhận di chứng sau đó. Kết quả ngay cả một điểm sinh mệnh của đế nữ chúng ta cũng không lấy được, đáng tự hào lắm sao. Một tiếng cười vang lên cắt ngang vẻ mặt đắc ý của thao thiết tộc trường, đưa mắt nhìn lại. Chỉ thấy người vừa lên tiếng là một bà lão dâu tóc trắng xóa, làn da dám nắng, thân mặc y phục như thổ dân. Tay cầm quả trượng trống xuống mặt đất hừ, đại trưởng lão thủy hoang tộc. Thao thiết tông trường hít mắt nhìn bà lão. Thản nhiên mở miệng, đế nữ của các ngươi liên thủ với đế nữ của làng nhất thế vẫn bị đánh chạy như chuột. Còn mặt mũi lên tiếng, đại trưởng lão thủy hoang tộc bĩu môi, đầy chế nhạo, thế sao đế tử của các ngươi không đuổi theo? Hùng hùng hổ hổ rốt cuộc chẳng làm nên trò chống gì. Người thao thiết tộc trưởng hừ lạnh, phất lấy óng tay áo, để rồi xem đế nữ thủy hoang tộc các ngươi có thể làm nên trò chống gì. Toàn trường hai mặt nhìn nhau, ánh mắt cả đám hiện lên từng tia ngưng trọng, bởi vì bất kể ai thắng ai bại. Trận chiến vừa rồi đều thể hiện thực lực cường đại của ba vị thiên tài, điều này không phải chuyện tốt lành gì đối với đế tử. Đế nữ nhà bọn hắn, hơn nữa, làng nhất thế là thế lực quá mức vô danh, hầu như chưa có tiếng tăm gì quá lớn trong mắt những thế lực cao tầng. Vậy mà đế nữ địa ngọc huyền của bọn hắn hiểu hiện vô cùng không tệ, khiến đám người bắt đầu cân nhắc về tiềm lực phát triển của làng nhất thế. Về phần thủy hoang tộc, ai cũng biết đây là chủng tộc tinh thông cả thủy chiến và thổ chiến. Trong trận vừa rồi Yên Nhược tuyết chỉ mới vận dụng thổ thuộc tính mà thôi, vẫn còn thủy thuộc tính chưa đụng đến. Nếu tại chiến trường có cả đất và nước Thao Ngao có thể cười nổi hay không còn là điều khó nói trước được. Xúc địa thành thốn, một số thiên đế đỉnh cao lại vô cùng hứng thú với thần thông của Yên Nhược tuyết đạt đến cấp độ thiên đế như bọn hắn, khả năng thôn vệ để gia tăng tu vi gần như là không thể. Nên chẳng để tâm quá nhiều đến thôn vệ thiên địa của Thao Ngao, trái lại, xúc địa thành thốn càng hữu dụng hơn. Đáng tiếc bọn hắn hiểu xúc địa thành thốn là thần thông chỉ có những người sở hữu huyết mạch tinh thiết của thủy hoang tộc mới có khả năng thức tỉnh và sử dụng. Sợ rằng ngay cả đại trưởng lão của thủy hoang tộc cũng không đủ tư cách thi triển, dù tham lam cũng vô dụng. Lạc Nam cậy tinh không long mã, một đường tiến thẳng vào di tích có xích nha hắc ám dò đường. Hắn nhanh chóng nắm rõ đại khái tình hình tại ngạo lôi đế tông, không uổng công ngạo lôi thiên đế liều mình thiết lập trận pháp bảo vệ. Mặc dù đã suy tàn không ít theo thời gian nhưng phần lớn kiến trúc bên trong thế lực cổ xưa này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn. Tầng tầng tháp cao, đại điện xuyên thủng vân tiêu, các kiến trúc hùng vĩ cùng kiếp lôi trên bầu trời cộng hưởng. Hấp thu lôi đỉnh dáng xuống, lôi thuộc tính nồng đậm đến cực điểm, trở thành nơi tu luyện lý tưởng của tu sĩ lôi hề. Chỉ riêng điều này đã hiếm có thế lực nào ở hiện tại có thể sánh bằng, bất quá huy hoàng là vậy. Ngạo lôi đế tông vẫn ngã xuống trong tiên ma chi chiến, có thể nghĩ mức độ khốc liệt đến mức nào. Không có quá nhiều thời gian để cảm thán, tinh không long mã xuyên qua tầng tầng kiến trúc. tiến vào tháp cao chiến tầng nằm ở trung tâm lãnh điệp ngạo lôi tháp bên trong lưu trữ truyền thừa của ngạo lôi tháp. Đương nhiên, truyền thừa sẽ đi kèm với thử thách thế lực cao ngạo như ngạo lôi đế tông tuyệt đối không chấp nhận những kẻ yếu kém trở thành người tiếp nhận truyền thừa của mình. Theo thiên cơ bản cung cấp thông tin, dị lôi và truyền thừa của ngạo lôi thiên đế nằm ở tầng thứ 9. Ở mỗi tầng thấp hơn cũng đều có thử thách và truyền thừa của các vị trưởng lão ngạo thiên đế tông. Lạc Nam đến gần, đã nhìn thấy có không ít người đang lao vào ngạo lôi tháp cửu sắc lôi kiếp lấp lóe quanh thân tháp. Đầy trời kiếp lôi vẫn đang đánh xuống, cung cấp năng lượng cho ngạo lôi tháp hoạt động. Nó là một kiện pháp bảo kiến trúc cấp cao, không chút do dự, là cũng lao thẳng vào cảnh vật hoán đổi. Trước mắt hiện ra một biển lôi kiếp mênh mông hoàn toàn khác biệt so với khung cảnh bên ngoài. Chỉ có một mình Lạc Nam, Ngao, lôi kiếp bỗng chốc điên cuồng tụ hội, hóa thành một tên lôi đình cự nhân cao đến vạn trưởng. Mang theo sức tàn phá hung hăng nghiền ép mà đến, Lạc Nam sắc mặt điềm tĩnh bên trong đan điền. Kiếp lôi đình lập tức biến mất khi xuất hiện lần nữa nó đã nằm trên tay Lạc Nam, hắn cầm lấy kiếp lôi đình. Thản nhiên ném đến lôi đỉnh cự nhân, oành, kiếp lôi đỉnh hung hăng gầm thét toàn bộ lôi thuộc tính trên thân lôi đỉnh cự nhân bị nó hấp thu. Hóa thành hư vô trong gang tất lạc nam thản nhiên tiến vào tầng 2, có kiếp lôi đỉnh trong tay. Sáu tầng đầu tiên của ngạo lôi tháp hắn vượt dễ dàng như ăn cơm uống nước mặc dù vượt qua được thử thách ở cả sáu tầng. Nhưng hắn không nhận được bất cứ chiến lợi phẩm hay truyền thừa nào, đơn giản bởi vì phần thưởng chỉ có một. Đã dành cho người tiến vào và thành công vượt ải đầu tiên, những người đi sau chỉ đặt hy vọng vào các tầng tháp còn lại. Hy vọng chưa có người vượt ải, tầng thứ bảy, thân ảnh Lạc Nam xuất hiện, ở tầng này. Hắn chứng kiến không ít đế nữ, đế tử đang hết sức chật vật, phía trước là một con đường thẳng tắp nhìn không thấy điểm cuối. Con đường này lại do thất sắc đế lôi mạnh mẽ tạo thành, phía trên đầu là thất sắc đế lôi điên cuồng oanh tạc. Cái gọi là thất sắc đế lôi không phải là thất sắc lôi kiếp bình thường, mà chính là thất sắc lôi kiếp dùng để khảo nghiệm người đột phá tiên đế. Mang theo đế lôi lực mỗi một đạo thất sắc đế lôi đánh xuống không kém chút nào so với một vị tiên đế thi chuyển đế kỹ oanh tạc. Lạc Nam nhìn thấy vài vị đế tử, đế nữ bị đế lôi đánh chết trên đường đi, một số ít trọng thương chạy ngược trở về. Không dám tiếp tục tham gia khảo nghiệm, đối với những người quay về này, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Đặt sạch điểm sinh mệnh và nhẫn chữ vật của cả bọn, đá bọn hắn ra ngoài, cơ hội luyện thể của người đây nè. Lạc Nam cười ta nhìn Tiểu Tinh nói. Tiểu Tinh hương phấn gầm lên, mang theo Lạc Nam phi thẳng vào con đường lôi kiếp tốc độ đẩy nhanh đến cực điểm. Không thi triển thủ đoạn phòng ngự, Lạc Nam và Tiểu Tinh bình thản để từng tia thất sắc đế lôi oanh tạc lên người mình. Ấm ẩm ẩm ầm ẩm, ẩm ẩm, uy lực không tồi, da thịt của bọn hắn bắt đầu bong chóc máu me tràn ra một số chỗ bị đánh đến mức hiện ra bạch cốt vô cùng thê thảm, đợi đến khi toàn thân sắp bị đánh nát, lạc nam lại vận dụng sinh mệnh huyền mộc cùng niết bàn linh thủy bao trùm lấy mình và tiểu tinh, vừa khôi phục vừa chữa trị. Những thiên tài khác đang nỗ lực vượt qua lôi kiếp nhìn thấy cảnh tượng này chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm. bọn hắn người thì thi triển vũ kỹ phòng ngự, người thì thi triển pháp bảo cấp cao, kẻ lại kích hoạt phù chú gia tăng khả năng kháng cự lôi kiếp. Bằng mọi giá cũng muốn vượt qua con đường nguy hiểm này, ấy thế mà tên khốn kiếp này và tinh không thú của hắn như cưỡi ngựa xem hoa. Bị đế kiếp nện đến chết đi sống lại vẫn mặt lạnh như tiền, không hiện lên dù chỉ là một tia cảm xúc. Yêu nghiệt a trong cơn ghen tị, một tên đế tử bùng nổ tu vi thiên tôn, từ trong người lấy ra một tấm bạo tiên phù. Hùng hằng ném về phía lạc nam, hừ, lạc nam nhàn nhạt liếc mắt nhìn qua, bùm, bạo tiên phù nổ tung kết hợp cùng biển thất xác đế lôi như muốn phát cuồng. Động tĩnh đem cả không gian kịch chấn, vô tận lôi đình bao trùm hai người Lạc Nam chẳng thấy tung tích. Ha ha, tên đế tử đắc ý cười, nhưng ngay sau đó, sắc mặt của hắn lại trở nên cứng đờ. Bởi vì hắn không phát hiện điểm sinh mệnh của mình gia tăng mà Lạc Nam đã xuất hiện trước mặt của hắn. Ánh mắt lạnh lẽo như hàn băng chết, hai mươi đường hồng hoang tiên văn kích hoạt Lạc Hồng kiếm lóe lên mang theo sát khí kinh hồn. Đem cả đế cấp pháp bảo treo trên đầu của tên đế tử và hắn chém xuống làm đôi, dọc làm hai nửa. Các ngươi cũng đi thôi Lạc Nam đảo mắt nhìn toàn trường, những tên đế tử khác đang bước đi chung đường với hắn. Không, chúng ta không có chọc đến ngươi. A vài người sắc mặt trắng bạch thầm hận tên khốn kiếp vừa rồi chọc vào quái vật. Các ngươi không chọc đến ta, nhưng ở nơi này chúng ta là đối thủ. Lạc Nam lạnh nhạt nói thiên hạ vô cực triển khai thân ảnh của hắn như quỷ mị lúc ẩn lúc hiện lóe lên trong biển kiếp lôi dữ tợn. Mỗi một đường kiếm lại có một vị đế tử bị tước sạch điểm sinh mệnh, lạc hồng kiếm phối hợp hồng hoang tiên văn ra trì. hầu như không có tên đế tử nào chống nổi một kiếm chảm xuống thẳng đường nghiền ép. khi đặt chân vào tầng tháp thứ tám, toàn thân lạc nam và tiểu tinh đã tràn đầy máu me trong lúc chiến đấu. một người một thú cũng không hề thi triển thủ đoạn phòng ngự, mặc cho đế lôi cuộn cuộn oanh tạc không ngừng nghỉ. Mặc dù thể tu vẫn chưa đột phá sau lần rèn luyện này, nhưng cũng đã thăng tiến thêm vài phần. Ngạo lôi tháp không hồ là pháp bảo cao cấp của ngạo lôi đế tông để lại, mỗi một tầng của nó đều ẩn chứa huyền cơ. Phụ trợ cho việc tu luyện chiến lược và thể tu rất hiệu quả, ngay cả con đường lôi kiếp ở tầng thứ bảy vừa rồi cũng vô cùng đặc biệt. Lạc Nam thầm ước tính chiều dài của nó phải lên đến vài vạn dặm, trong khi nhìn từ bên ngoài thì ngạo lôi tháp không quá lớn. Ẩm ầm ầm âm truyền vào trong tay, Lạc Nam nghe thấy âm thanh va chạm, hắn nhướng mắt nhìn lên. Sắc mặt nhanh chóng trở nên âm trầm, ở tầng thứ tám này không có nhiều người, chỉ có ba thân ảnh đang điên cuồng hỗn chiến. Trong đó, một tên lôi long tộc hóa thành bản thể khổng lồ, lôi đình vạn trượng, diện mạo hung ác. Quẩy tung thiên không, một kẻ khác lại là chỗ quen biết cũ với Lạc Nam, đế tử của san ma điện dịch thập cừu. Mà người cuối cùng là một nữ nhân thành thục điểm tĩnh, ngũ quan sắc xảo, môi đầy to son tím sậm bóng loáng mê người. Thân thể nảy nở, chân dài miên mang, đường cong hoàn mỹ, nàng chính là kiểu tố tố, lúc này. Kiểu tố tố trên thân đã có không ít vết thương, nàng toàn lực phóng thích sinh binh lôi đình. Tạo ra hàng ngàn lôi binh được ngưng tụ từ cửu sắc lôi kiếp mạnh mẽ, liên tục thi triển cửu lôi trùng sát oanh tạc. Chống lại thế công liên miên không dứt của hai đối phủ, lạc nam nhìn thấy kiểu tố tố bị thương. Lập tức nhớn mày quan sát hai tên đối thủ, tên lôi long có tu vi bán đế, lôi đình thi triển lại là lôi đế lực. ỉ vào thể chất thần thú cường hoành và vũ kỹ đa dạng, ở trên thiên không đại triển thần uy. So với lôi long và kiểu tố tố, dịch thập cửu càng khiến lạc nam cảm thấy kinh ngạc bởi vì vây quanh thân thể dịch thập cửu lúc này là năm con côn trùng nhưng lại có hình dạng to lớn hơn cả nhân loại. Chúng nó vẫy cánh ngưng tụ mây đen, phất cánh đánh ra tia xét, cái miệng lại mọc ra vòi dài hút lấy lôi thuộc tính từ phía lôi long và kiểu tố tố đánh đến. Nhờ có vậy, dù Tu Vi chỉ là thiên tôn nhưng dịch thập cửu nhìn qua nhàn nhã nhất trong số ba người. Đó là phệ lôi trùng, loại côn trùng có thể cắn nuốt lôi đình để gia tăng sức mạnh và phóng thích đánh trả đối thủ Bắc Cung Hàm Ngọc nhận ra lai lịch của 5 con côn trùng bay quanh dịch thập cửu. Lên tiếng nhắc nhở Lạc Nam, dịch thập cửu trở thành trùng sư bao giờ. Lạc Nam cảm thấy khó hiểu. Trước đó hắn và dịch thập cửu kết thù, tên này rõ ràng còn chưa trở thành ngự trùng sư. Hiện tại nhìn thấy trạng thái và thực lực của hắn, gần như sắp đuổi kịp liệu tú quyên rồi. Chẳng trách có thể tiến vào hạng 25 trên bảng sinh mệnh, hừ, cứ ba người hỗn chiến cũng không phải là cách. Đúng lúc này, dịch thập cửu đột nhiên cười gần nhìn lôi long đề nghị chi bằng chúng ta liên thủ đem nữ nhân này loại bỏ. Sau đó tiếp tục cạnh tranh, thấy sao, lôi long ánh mắt lấp lóe, nhìn lấy sinh binh lôi đình của kiểu tố tố cảm thấy khó dây. Lập tức gật đầu đồng ý, không thành vấn đề, tuy nhiên không thể giúp nàng, ta đối với nàng có hứng thú. Muốn bắt sống, vậy ta tặng nàng cho ngươi, nhưng dị lôi phải thuộc về ta. Dịch thập cửu đề nghị, nghe hắn nói vậy, năm con vệ lôi trùng ở xung quanh hưng phấn kêu lên trói tay, bọn nó có thể ăn cả kiếp lôi. Nhưng còn chưa được ăn dị lôi bao giờ, nếu có thể ăn dị lôi chắc chắn có thể tiến thành trùng đế. Đây cũng là lý do Dịch thập thủ tiến vào ngạo lôi đế tông thành giao. Lôi Long cười ha hả, trong lòng dâm dục không thôi, Long tộc vốn là giống loài có dục tính mạnh, Kiều Tố Tố quá đẹp. Hắn cảm thấy nàng còn giá trị hơn cả dị lôi, vô liêm sĩ. Kiều Tố Tố yêu kiều quát lên, "Đừng quên khi đã tiến vào tầng thứ 8 này là chỉ có một người được quyền sống sót đi tiếp." Các ngươi cũng phải chiến định sinh tử mà thôi, nàng nhận ra hiểm cảnh của mình, muốn khích bác ly rán lôi long và dịch thập cừu. Đáng tiếc, hai tên này đều là cáo giả, cười lạnh lẽo nói, dù thế thì sao. Chúng ta trước tiên giết ngươi rồi tính tiếp. Kiểu tố tố trong lòng trầm xuống, cảm giác bất an trào dâng, nhưng mà ngay lúc này, một bàn tay ấm áp bất chợt ôm lấy eo nàng. Thành âm tràn đầy ôn nhu vang lên bên tay, nữ nhân của làng nhất thế không phải người mà các ngươi có tư cách hy dễ. Trường 1165 con đường bá chủ, nhân cây hiền uy quỷ đỏ xuất hiện, cự chiến cổ tộc đã quá lâu rồi không xuất thế nhưng uy danh năm đó còn vang vẳng bên tai. Ngày hôm nay để tại hạ lĩnh giáo một phen, nhiều ma vương khí thế như kinh hồng, mày rậm trợn ngược lên. Mũi rộng phì khói, như người mong muốn. Cự thiên cuồng cười lạnh một tiếng, uy nghiêm quát. Cự lực cơ bắp bùng nổ áo tròn mặc trên người nổ tung, lưng trần khổng lồ như vách núi. Từng khối cơ bắp như nham thạch đỏ sậm, cân xanh cuồn cuộn như long mạch tràn ngập sức mạnh. Không có hoa mỹ và dư thừa, đơn giản mà thô bạo, cự thiên cuồng dậm mạnh hai chân nghiền nát không gian. Cự lực ra trì vào đôi tay, từ trên cao bổ xuống, cự lực của sơn cự, mỗi một đòn đánh mạnh như núi đè. Uy như thiên sơn như ma vương cười gần, nghe danh đã lâu, hôm nay để xem cự lực của ngươi và man lực của ta đâu mới là vương trong sức mạnh. Nói xong, da châu đen nhẻm như muốn nổ tung, từng mạch máu sôi lên sùng sục gân xanh chảy rộng toàn thân. Một cổ khí thế như đến từ thời đại hồng hoang khai thiên lập địa hàng thế, đơn giản mà thô bạo. Như ma vương lấy cưng đối cứng, dùng quyền đối quyền, đùng, bốn cánh tay điên cùng nện thẳng vào nhau. Không gian băng liệt, hai thân thể khổng lồ cùng lúc bật ngược hàng trăm mét trên không chung. xương cốt hai người kêu lên vang dội như chống trận, lại đến, cả hai gầm thét một tiếng. Hừng phấn lao thẳng vào nhau, đùng đùng đùng đùng, như hai quả đạn hạt nhân va chạm, mỗi một cú đấm. Mỗi người cứ đạp ra đều khiến sơn băng địa liệt chiến trường nhanh chóng bị quấy tung. Các hành tinh đổ vỡ phía xa gặp dư uy lan tới hóa thành bụi phấn, đây là cuộc va chạm đỉnh cao giữa những thể tu. Trận chiến của bọn hắn có lẽ không nhiều thủ đoạn như tiên tu, cũng không có thuộc tính đầy trời. Vũ kỹ đẹp đẽ, đơn thuần là va chạm thô bảo, nhìn ép tất cả chướng ngại vật muốn dùng chính nắm đấy và sức mạnh thân thể nghiền đối thủ thành thịt vụn. Dư uy lan tràn quá lớn của hai vị đỉnh cấp thiên kiêu khiến ngàn dặm chiến trường dư ba cuồn cuộn. Không ai dám tiến vào, duy chỉ có hai nhân vật đang va chạm trên bầu trời là không hề cố kỵ. Cửu sắc ma lôi, lôi chấn tử hai mắt phủ đầy mây đen, một đôi lôi rực trên lưng điên cuồng oanh tạc. Tay cầm đế cấp thượng phẩm pháp bảo phong lôi côn, dùng tốc độ cực nhanh đập xuống đầu nhân kê. thế ý công cực kỳ cường liệt sợ rằng số lượng nhân vật có thể đối kháng trực diện lôi chấn tử trong tiên ma mộ địa không nhiều. Nhân kê lại chính là một trong số đó, gáy, ngửa đầu lên trời thét dài, thân ảnh của nhân kê đột ngột biến mất tại chỗ. Hừ, lôi chấn tử hừ lạnh một tiếng nhìn lên 9 tầng mây, nhân kê không biết từ bao giờ đã nhảy vọt ngàn trưởng. Một chân như hãm thiêm chấn địa đạp thẳng xuống, ẩm ẩm ẩm, trước cú đạp này, tầng tầng không gian trồng chất lên nhau như thủy tỉnh vỡ vụn. Dư uy cuồn cuộn hóa thành một cột cửu sắc đế lôi oanh tạc chính diện, lôi chấn tử không hề nao núng. Lôi rực chớp động bay vọt mà lên, phong lôi côn bùng nổ cửu sắc ma lôi, nhắm ngay một cước của nhân kê nện thẳng. Một cước đạp xuống của nhân kê hung hăng va chạm cùng nhất côn nện đến từ tay lôi chấn tử. Đế Lôi đụng độ Ma Lôi, sắc mặt hai người cùng lúc nghiêm nghị, không ai nhường ai ầm ầm ầm ầm ầm. Đế Lôi và Ma Lôi điên cuồng gầm thét, sau mỗi một lần va chạm là dư ba dữ dội lan tràn. Vô số lôi thuộc tính bạo tạc ra bốn phương tám hướng xung quanh, tạo thành tầng tầng lớp lớp lôi hải đầy trời. Ngàn dặm lôi đình bao phủ, thân ảnh bọn hắn lúc ẩn lúc hiện trong biển lôi đình, nhân kê ỷ vào đôi chân linh hoạt nhảy với tốc độ chóng mặt. Mà lôi chấn tử cũng có lôi rực vỗ cánh nhanh như sao xẹt không ít thí sinh tham gia thiếu đế chi chiến bị động tĩnh chiến đấu kinh người của bọn hắn làm cho kinh động. Kéo nhau mà đến, bất quá khi nhìn thấy biển lôi đình mênh mông cuồn cuộn, bọn hắn chỉ có thể nuốt nước bọt khô khóc. Đứng ở phía xa quan sát, hừ, có chút bản lĩnh. Lôi chấn tử thấy thủ đoạn bình thường của mình không thể thắng được nhân kê. Ánh mắt của hắn trở nên sắt lẹm, đế kỹ phong lôi động thiên, ẩm ẩm ẩm, tiếng quát vừa dứt. Lôi rực sau lưng lôi chấn tử điên cuồng vũ động, toàn thân hắn bay thành hình vòng cung giữa thiên không? Phòng lôi côn trong tay bùng nổ cửu sắc ma lôi đánh ra từng tia lôi đình khủng bố, lấy thân thể lôi chấn tử làm trung tâm. Một cái vòi rồng ngày càng to lớn cuồn cuộn xoay tròn, bên trong có phong lôi gào thét như một cái mái xoay thịt dữ dội giữa bầu trời. Phòng lôi động thiên không hiểu danh vô thực toàn bộ bầu trời đều bị chấn động trước thế công cường liệt từ lôi chấn tử nhìn ép chính diện đến nhân kê vòi rồng diệt sạch những sự sống cản trở đường đi của nó. trước thế công mạnh mẽ của lôi chấn tử, hàng loạt đế tử sắc mặt trắng bệch bọn hắn nhao nhao lắc đầu. không cho rằng mình có thể chống lại đế kỹ mạnh mẽ như vậy, nhìn sang nhân kê chẳng biết từ bao giờ từ trong cơ thể hắn, một ngọn lửa mang theo đế uy cuồn cuộn đang sôi trào lao vọt ra, hỏa tuyết nhân kê điều động hỏa kiếp lao lên đỉnh đầu mình. Ngừng tụ thành một vầng mặt trời với sức nóng dữ dội, chưa dừng lại ở đó, nhân cây há mồm. Cửu sắc đế lôi được hắn cường liệt phun ra bắn thẳng vào trong mặt trời, thoáng chốc. Lửa và lôi đình đã hoàn mỹ dung hợp tạo thành một vầng thái dương cuồn cuộn lôi hỏa. Ẩn chứa sát cơ gần như hóa thành thực chất gáy. Nhất cước thái dương uy, ngửa đầu lên trời gáy vang. Nhân cây toàn thân dồn lực vào cái chân trái linh động trong từng biểu cảm trợn mắt há hốc mồm của đám đông. Hắn lấy đà nhảy vọt lên, sau đó xoay ngược thân thể giữa không trung, tư thế xe đẹp trồng ngược bên trong bóng đá được thể hiện một cái hoàn mỹ. Và vầng Thái Dương lôi hỏa khủng bố kia chính là trái banh, dồn toàn bộ sức lực nhân kê tung ra một cước dữ dội. Nhất cước Thái Dương uy, ảnh, Thái Dương lôi hỏa lao thẳng đến mục tiêu như bóng tung màn lưới. Làm sao có thể, lôi chấn tử hãi hùng gầm thét lên, phong lôi động thiên ẩm ẩm rung lên. Đế lôi, ma lôi, hỏa diễm, cuồng phong bốn loại lực lượng nghiền ép lấy nhau, thời gian và không gian dường như động lại. Vạn vật hóa thành hư vô, a a a a, không ít đế tử đau đớn hết ẩm lên, vội vàng thu hồi ánh mắt đau rát. Điên cuồng thi triển thủ đoạn phòng ngự ngăn cản dư ba lan tỏa, mà ở cách đó không xa, mặc kệ tất cả. Nhiều ma vương cùng cự thiên cuồng vẫn điên cuồng sát lá cả với nhau, dù cho va chạm khủng bố giữa hai loại vũ kỹ do nhân cây cùng lôi chấn tử lan tràn thiêu đốt ra thịt. Gương mặt bọn hắn vẫn chỉ còn một chữ chiến, vẫn chưa đã ghiền. Cự thiên cuồng ngạo nghĩa cười gần. Từ trên bắp tay loáng thoáng xuất hiện vài đường gân hắc kim nổi cộm lên như người mong muốn. Nhiều ma vương hưng phấn thét dài. Lò luyện man lực trong khoảnh khắc đan điền của hắn thiêu đốt dữ dội như hóa thành một cái lò luyện sục sôi. Ma lực vô cùng vô tận được như ma vương điều động vào trong lò chúng nó lấy một tốc độ khủng bố xoay tròn sau đó lan tràn khắp tứ chi bách mạch thân thể phình to mỗi một lỗ chân lông như mở rộng mỗi một giọt máu nặng như thái sơn man lực hoang dã gào thét lực chiến đấu chỉ tăng lên vài bậc chết nhiều ma vương hai mắt đỏ ngầu như điên dại, một chân dậm nát cả hành tinh hai tay nện thẳng xuống chẳng lẽ sợ ngươi cử thiên cuồng gằn rỗng mười đường ngân hắc kim bảo tạc lấy cứng đối cứng đùng hai thân ảnh khổng lồ lại va đập thiên băng địa liệt không đủ để hình dung tình cảnh lúc này mà ở phía bên kia vụ nổ rốt cuộc chậm rãi tan rã, vô số người đưa mắt nhìn, hàng loạt đế tử cũng nghiêm túc mở mắt, muốn xem kết quả trận chiến giữa hai vị tuyệt đỉnh thiên kiêu. rất nhanh, trong mắt bọn hắn co rút lại, chỉ thấy nhân cây toàn thân đẫm máu, một chân quỳ gối giữa hư không, mồ hôi lạnh chảy dài, thở hổn hển, vô cùng chật vật. mà ở phía đối diện lôi chấn tử nằm im bất động trên mặt đất, phòng lôi côn gãy đôi, lôi rực rách như rẻ lau triệt để hôn mê bất tỉnh, điểm sinh mệnh về không. Lôi chấn tử mất quyền thi đấu, bên trên sinh mệnh bài vang lên thanh âm thông báo, truyền tống trận xuất hiện kéo lôi chấn tử tiến vào. Rời khỏi tiên ma mộ địa, ực hàng loạt thiên tài nuốt nước miếng, lôi chấn tử kỳ trước nằm ở hạng cao trên thiếu đế bảng. Thành danh một cõi, không ngờ vì lần này chọn lầm đối thủ, triệt để bị đào thải khỏi cuộc chơi. Điều này đồng nghĩa với thiếu đế bảng kỳ tới sẽ không còn tên của hắn, hừ, giỏi cho nhân yêu tộc. Bên ngoài đại điện. Trưởng lão Chu Tiên Điện Nóng giận dít lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn lấy lôi chấn tử chỉ còn một tia hô hấp xuất hiện. Nhưng mà trước sự phẫn nộ của hắn toàn trường làm như không hề nghe thấy, bọn hắn đang chìm trong rung động. Đặc biệt là người của Long tộc càng là siết chặt nắm tay, thân thể run lên lầy bẩy, một chiêu vừa rồi mà nhân kê thi triển đáng hận. Trần Long trưởng lão nghiến răng ken két, dẫu kê truyền nhân của người xuất thế, bụt lầm bẩm ánh mắt điềm tĩnh nhìn về thân ảnh của nhân kê bên trong chiến trường. Hiển nhiên, những người có kiến thức ở đây đã nhìn ra đòn đánh vừa rồi của nhân kê. Nhất cước thái dương uy, đây là vũ kỹ thành danh của dậu kê, một nhân vật cấp đại tướng dưới chướng nghịch long đế. Từng khiến bắt hoang khiếp sợ, lúc này chứng kiến nhân kê thi triển, làm sao bọn hắn không rung động. Đừng nói là đám đông, ngay cả tộc trưởng của nhân yêu tộc là nhân lân cũng đang trợn mắt há hốc mồm trước màn biểu hiện của nhân kê. Bởi vì người nâng đỡ nhân yêu tộc bọn hắn trong quá khứ hình hài thê thảm không nguyên vẹn. Nên nhân yêu tộc vẫn chưa biết lai lịch thật sự của người đó là ai, đây là lần đầu tiên nhân lân chứng kiến nhất cước Thái Dương uy được nhân kê thi triển. Cũng hiểu ra nhân vật tàn phế năm đó vậy mà là chiến tướng dưới chướng nghịch long đế. Chẳng trách từ đầu đến cuối hắn dễ dàng đem nhân yêu tộc khống chế trong lòng bàn tay nhân lân âm thầm cười khổ. Nhân yêu tộc của bọn hắn từng được hầu hạ người như dậu kê quả thật là một vinh hạnh a. Khốn kiếp đầu tiên là đế vũ phong ảnh, kế tiếp là cựu chiến cổ tộc bây giờ lại lòi ra truyền nhân của dậu kê. Trần Long trưởng lão trong lòng mơ hồ cảm thấy bất an. Dùng mình liên tục nếu nghịch Long đế hồi sinh, chẳng phải đám người này sẽ lập tức liên hợp lại trả thù Long tộc. Nghĩ đến đây hắn lại thở phào nhẹ nhõm, bởi vì nghịch Long đế hồi sinh là chuyện cười lớn nhất từ trước đến nay. Chính mắt tất cả nhìn thấy hắn đã chút xuống hơi thở cuối cùng trong thiên kiếp không hổ là đế tử mạnh nhất Chu Tiên Điện ở thế hệ này. Ngay cả thiên cuồng cũng chưa làm gì được hắn, nhân cây chật vật đứng dậy ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Nhiêu Ma Vương. Không phải là do cự thiên cuồng yếu, mà là vì Nhiêu Ma Vương cũng là nhân vật yêu nghiệt. Nếu Nhiêu Ma Vương thuận lợi trưởng thành, chỉ sợ thành tựu của hắn ngày sau còn cao hơn bọn hắn ở thời đại trước bất quá nếu nhìn thật kỹ sẽ thấy cự thiên cuồng vẫn mơ hồ áp đảo nhưu ma vương một bậc cũng không phải vì nhưu ma vương yếu hơn mà là vì kinh nghiệm chiến đấu của hắn chẳng thể nào sánh bằng cự thiên cuồng a a a a a a a mà ngay tại lúc này có tiếng thét hoảng sợ của đám đế tử từ phía xa truyền đến quành theo âm thanh cường liệt vang lên chỉ thấy vài chục tên đế tử nằm trong vũng máu toàn thân vô lực Pháp bảo trên người vỡ vụn, bị truyền tống trận đào thải ra ngoài, yếu quá thì đừng thi đấu thanh âm cười nhạt bình tĩnh vang lên. Một thân ảnh chậm rãi thu quyền, áo choàng đỏ tung bay, mặt nạ quỷ giữ tợn, tóc dài phiêu nhiên trong gió bước hiên ngang. Chiến mệnh cung quỷ đỏ đến, nhân kê sắc mặt đại biến, không nói hai lời xoay người bỏ chạy. Nếu là lúc trước, có lẽ hắn sẽ tự tin đánh với kẻ này một trận, nhưng hiện tại bị lôi chấn từ quần ẩu một phen. Thực lực chỉ còn phân nửa mà thôi, hơn ai hết nhân kê hiểu rằng quỷ đỏ thuộc tầng lớp nào. Ở trong mắt nhân kê, chỉ có nhân vật như chủ nhân của mình mới có thể ngạnh kháng quỷ đỏ. Chạy làm gì, cho ta chút điểm sinh mệnh rồi muốn đi đâu thì đi. Quỷ đỏ nhếch miệng, hướng về vị trí của nhân kê, hắn tung ra nhất quyền, đùng, uy mãnh tuyệt luân, thế như thác đổ. Toàn bộ thiên địa đều như đứng về phía quỷ đỏ khi hắn tung ra một quyền này, không được. Cự thiên cuồng nhìn thấy huynh đệ gặp nguy hiểm, không nói hai lời đẩy lùi nghiêu ma vương. Thân thể khổng lồ lao đến, mười đường gân hắc kim kích hoạt đấm lại một quyền của quỷ đỏ. Oành, vài chục ngôi sao tan vỡ, thân thể cự thiên cuồng lùi vài chục bước trên không chung. Mà quỷ đỏ chỉ vẻn vẹn lùi lại hai bước để ổn định cơ thể, hắn hứng thú nhìn lấy cự thiên cuồng. Lại quay mặt sang nghiêu ma vương đang thở phì phỏ cùng với nhân kê đã xoay người đứng lại. Áo choàng đỏ tung bay, bình thản mở miệng, "Nếu đã như vậy ba người các ngươi cùng lên đi." Chương 1166 Con đường bá chủ, dịch thập cửu kinh sợ đang mãi mê tập trung vào trận đấu. Kiều Tố Tố đột nhiên cảm giác được một cánh tay vòng qua eo mình, toàn thân nàng cứng đờ. Một cảm giác phẫn nộ và nguy hiểm dâng lên, tưởng chừng gặp phải kẻ địch cửu sắc lôi kiếp đã điên cuồng điều động. Nhưng ngay sau đó, bên tay bất chợt vang lên thanh âm ôn nhu nhưng đầy khí phách nữ nhân làng nhất thế không phải người các ngươi có thể khi dễ. Khí tức nam từ trầm ổn quen thuộc tràn vào cõi lòng, toàn thân kiều tố tố bất chợt thả lòng. Ngay cả lực lượng cũng chìm xuống, cảm giác an tâm bao phủ toàn bộ trái tim, dường như vừa từ vực sâu tăm tối nhìn thấy ánh bình minh. Ngay cả việc bị nam nhân công khai ôm eo cũng quên bén đi đâu mất nàng hoảng hốt nhìn thấy da thịt của lạc nam và tiểu tinh đầy máu. Thậm chí xương cốt cũng lộ ra hết sức dọa người, vội vàng lo lắng hỏi, ngươi không sao chứ? Vừa mới luyện thể xong, không thành vấn đề lạc nam mỉm cười nói, ôn nhu đút vào môi tiểu tố tố một viên tiên đan chữa trị thương thế. Kiều tố tố lúc này mới an tâm, nàng hiểu sự khủng bố của nam nhân này, thử thách ở bảy tầng liên tục đối với người khác có lẽ là vô cùng nguy hiểm lại chẳng khác nào trò đùa trong mắt lạc nam. Bởi vì ngay cả nàng cũng có thể vượt qua bảy tầng càng đừng nói yêu nghiệt như hắn, là ngươi. Dịch thập cửu ở phía đối diện gầm lên từng chữ. Ánh mắt oán hận khóa chặt lấy thân ảnh lạc nam, hắn từ khi xuất sinh đến giờ đã là đế tử của săn ma điện. Dù là những thiên tài nổi trội hơn ở các thế lực lớn khác nhìn thấy hắn cũng vô cùng khách khí. Vậy mà từ khi xung đột với Lạc Nam, người thua thiệt luôn là dịch thập cửu hắn, ngay cả nữ nhân trong mộng là mộng chi tiên cũng bị hớt mất tay trên. Chưa dừng ở đó, dịch ra còn bởi vì hắn bị Lạc Nam làm cho tức giận bất tỉnh mà xấu hổ vạn phần. Ở kiêu hành giới bị đàm tiếu không ngừng đầu lên được nếu nói người dịch thập cửu hận nhất là ai. Không ngoài cái tên Lạc Nam, chưa kể nếu có thể diệt được Lạc Nam đem toàn bộ dị thuộc tính của hắn hiến cho Nhị lang Thần. Địa vị của dịch thập cửu hắn chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió, thậm chí dịch ra có khả năng được sư phụ của Nhị lang Thần là một trong những nguyên lão xem trọng. Lợi ích không thể tưởng tượng nổi, vì thế đối với sự có mặt của Lạc Nam lúc này, dịch thập cửu chẳng những không cảm thấy phiền toái. Trái lại còn vô cùng hưng phấn, ngươi là kẻ nào. Mà lúc này, lôi lòng cũng chú ý đến Lạc Nam. Giọng điệu uy nghiêm quát hỏi kẻ có thể tiến vào tầng 8 của ngạo lôi tháp chắc chắn không phải nhân vật tầm thường. Lôi lòng sẽ không ngu xuẩn đến mức xem nhẹ lạc nam, theo hắn thấy, lạc nam như một biến số khó lường nhưng hắn đã đứng về phía tiểu tố tố thì cũng là đại địch của mình. Lôi lòng huynh, hắn là côn lôn thiếu chủ chỉ là một cái thiên đế cấp thế lực mới nổi mà thôi. Không cần e ngại, dịch thập cửu lên tiếng cười lạnh nói, ô, lôi lòng nhẹ gật đầu. Nhìn dịch thập cửu nói, vậy ngươi lên trước đi, lôi long cũng không ngu xuẩn để dịch thập cửu nói vài lời là thành công lừa gạt. Ngược lại có thể trở thành đế tử mạnh nhất của lôi long tộc thì hắn cũng là một kẻ cực kỳ rào hoạt và cẩn thận. Hừ, dịch thập cửu âm thầm mắng một tiếng lôi long cáo giả, bất quá, dịch thập cửu đối với thực lực của mình lúc này vô cùng tự tin. Hắn nhận được truyền thừa của một trong những thế lực hùng mạnh thời thượng cổ, chẳng lẽ một tiểu tử như lạc nam có thể chống lại hay sao? lên động lấy ý niệm năm con vệ lôi trùng ra sức đập cánh thất sắc đế lôi hóa thành biển lôi gầm thét điên cuồng oanh tạc đây là biển lôi mà chúng nó hấp thụ được từ tầng 7 ngạo lôi tháp chậm rãi tận hưởng đi khà khà dịch thập cửu cười gần giữ tận nhưng ngay sau đó sắc mặt hắn bỗng nhiên cứng đờ mà ngay cả lôi long ở bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm lạc nam thản nhiên cất bước để mặc thất sắc đế lôi nện thẳng vào cơ thể mình không chút cảm xúc tiểu tinh ở phía sau đưa mắt cười nhạo dịch thập cửu Tên này bị ngu sao? Nó và chủ nhân dùng thất sắc đế lôi luyện thể chán rồi, lúc này còn dùng lực lượng cùi bắp này muốn tổn thương chủ nhân. Chết, lạc nam biến mất tại chỗ, một lần nữa xuất hiện đã ở trước mặt dịch thập cửu. Phật nộ hàng ma quyền ngạo nghẽ hiện ra giữa không gian, nhất quyền niệm xuống, mau ngăn hắn. Dịch thập cửu gầm lên, nằm con vệ lôi trùng nâng lên đôi cánh, tầng tầng lôi đình hóa thành màn chắn phòng ngự ở trước mặt xoẹt xoẹt xoẹt xẹt, chỉ nghe máu tươi cuồng phún, 18 thanh vũ hoàng kiếm từ không gian xuất hiện. Xuyên qua thân thể chúng nó triệt để kết lấy án tử của năm con tiếp cận đế trùng, phật nộ hàng ma quyền cường liệt nện xuống. Âm Lạc Nam nhíu mày, bởi vì một quyền của hắn đấm vào khoảng không ngu xuẩn. Dịch thập cửu xuất hiện ở một nơi khác, ánh mắt chế nhạo nhìn lấy Lạc Nam, Lạc Nam mở ra Bạch Nguyệt Đoạt Hồn nhãn, phát hiện trên lưng của Dịch thập cửu lúc này có một con côn trùng khác đang đeo bám. Con trùng này toàn thân trong suốt vô hình vô ảnh, lại ẩn chứa lực lượng không gian, có liên kết với không gian phạm vi ngàn dặm. Nó là dịch không trùng, có thể mang theo chủ nhân dịch chuyển không gian, tốc độ không kém gì mặt tướng. Từ Vũ Phong đỉnh, đế Vũ Phong ảnh lên tiếng nhắc nhở, vậy sao? Lạc Nam nhếch miệng khẽ cười, thiên hạ vô cực triển khai. thân ảnh hắn lại biến mất, ha ha tốn công vô ích. Dịch thập cửu thấy cảnh này mở miệng chế nhạo. Gia hiệu dịch không trùng mang mình biến mất ngay khi hắn vừa xuất hiện ở một nơi khác, Lạc Nam đã như U Linh đứng chờ ở đó trước một nhịp. Hùng hăng tung đấm trực diện, đùng, âm thanh quanh tạc vang lên, hàm răng của dịch thập cửu lìa khỏi miệng. Sái cả quay hàm, ngã lăn xuống mặt đất máu tươi cuồng phún, làm sao có thể. Dịch thập cửu như muốn phát điên. Trong đầu nguồn ngang trăm mối câu hỏi, vì sao Lạc Nam biết trước nơi mà hắn dịch chuyển? Ta không tin, chỉ là trùng hợp. Dịch thập cửu lắc đầu, một lần nữa dịch chuyển mất dạng. Lạc Nam lại xuất hiện, đạp xuống một cước có hồng hoang tiên văn ra trì ở bàn chân. Răng rắc cổ của dịch thập cửu gãy đôi, đầu bị lỏm xuống, cấm kỵ chi nhãn lấp lóe. Giò thám tương lai triển khai, dịch không trùng hoàn toàn bất lực tưởng chừng dịch thập cửu đã xong đời. Nào ngờ cảnh tượng tiếp theo khiến Lạc Nam kinh ngạc, chỉ thấy thương thế của dịch thập cửu lấy một tốc độ nhanh chóng khôi phục. Cái đầu trồi lên, hết sức quái dị, không để dịch thập cửu có cơ hội, Lạc Nam lại bằng tốc độ khủng bố tiếp cận. Lần này hắn đánh toàn lực Lạc Hồng kiếm lóe lên mang theo kiếm vực chảm xuống, phốc. Thi thể dịch thập cửu bị trẻ làm đôi, chỉ là chưa được bao lâu, hai mảnh vở thân thể của dịch thập cửu nhanh chóng khép lại. Thiêu khích nhìn Lạc Nam, muốn giết ta. Người còn non lắm, nói xong, hắn quay sang lôi long gầm thép. Còn không ra sức giúp ta. Đợi ta bị hắn đánh chết thật sự sao, lạc nam nhíu mày, nhìn xuyên yếu điểm quét ngang quét dọc trên thân dịch thập cừu. Vẫn chưa thấy nguyên nhân khiến hắn có thể khôi phục nhanh chóng như vậy, ồ. Rất nhanh, lạc nam phát hiện dưới chân của dịch thập cừu có xác của hai con côn trùng nhỏ, kích cỡ của chúng chỉ bằng con ruồi. Một con bị gãy cổ lởm đầu, một con khác bị tách thành hai nửa, rất giống hiện trạng trước đó của dịch thập cừu. Đó là lạc nam nghi hoặc trùng thế mạng. Bắc cung hàm ngọc ngưng trọng nói, loại cổ trùng quý hiếm mà chỉ số ít trùng sư mới có thể sở hữu. Năm đó tiên ma cung chỉ một vị trùng sư có được công dụng duy nhất của nó là chết thay cho chủ nhân khi cần thiết. Đem tất cả tổn thương của chủ nhân chuyển rời lên cơ thể mình kinh khủng như vậy. Lạc nam cả kinh, đây chẳng khác nào là nhiều hơn người khác mấy cái mạng A trong chiến đấu sinh tử sẽ phát huy công hiệu lớn vô cùng. Đừng tưởng bở, muốn nuôi trùng thế mạng cũng phải trả giá rất lớn, để nó hút lấy máu huyết và sinh mệnh thì mới sinh sôi nảy nở được. Bắc Cung Hàm Ngọc nói ra điểm yếu của trùng thế mạng. Lạc Nam gật gù, chẳng trách tên dịch thập cửu này trước đây cũng xem như anh Tuấn phong độ nhưng hiện tại ra thì trắng bạch. Diện mạo hốc hát như xác chết trôi, chắc hẳn là tốn không ít để nuôi trùng thế mạng. Tuy nhiên nói gì thì nói, thủ đoạn của dịch thập cửu lần này quả thật là đa dạng và phong phú. Điều này khiến Lạc Nam có hứng thú đối với tài sản của hắn, một trùng sư như dịch thập cửu có giá trị rất lớn để liễu tú quyên nghiên cứu. Chết, đúng lúc này, lôi long ngửa đầu gầm lên, cửu sắc đế lôi uy nghiêm cuồn cuộn, long uy kéo dài. Há mở miệng rộng, ngưng tụ một quả lôi pháo như tinh cầu hung hăng bắn đến Lạc Nam, lôi long pháo. Hiển nhiên, lôi long đã nhận ra độ nguy hiểm của Lạc Nam, muốn liên thủ với dịch thập cửu làm thịt hắn. Ngao, tinh không long mã ngửa đầu gầm lên, thân hóa lôi đỉnh lao vọt đến, ánh mắt hiện đầy sát khí. Muốn đánh lén chủ nhân nó, xem nó là vô hình sao, hừ, một con tinh không thú cũng dám láo lếu trước mặt thần thú. Lôi long khinh bị cười lạnh, lôi long pháo chuyển đổi mục tiêu bắn đến tiểu tinh, trước thế công cường liệt của lôi long. Tinh không long mã trong mắt xuất hiện cuồn cuộn uy nghiêm kháng lực kích hoạt ngay khoảnh khắc. Khả năng đối kháng với các loại lực lượng của tinh không long mã tăng lên vô số lần, nó ngạo nghệ phi không? Đâm thẳng vào lôi long pháo của lôi long cấp bán yêu đế, muốn chết. Lôi long thấy con ngựa này ngu xuẩn như vậy âm thầm chế nhạo. Ngào, đáp lại sự cười nhạo của lôi long, tinh không long mã cường thế xuyên thẳng lôi long pháo. Đem nó đánh thành vô số tia lôi đình dạn vỡ, làm sao có thể, không những là lôi long, mà hàng loạt cường giả bên ngoài đại điện nhìn thấy cảnh tượng này cũng buông lời kinh hãi. Uy thế của lôi long pháo vừa rồi không thua gì tiên đế công kích vậy mà con tinh không thú biến dị kia chỉ dùng nhục thân có thể đối kháng sao? Chuyện gì xảy ra ác mộng lôi long tộc trưởng sắc mặt tái nhật khả năng kháng lực của cự hoàng lực thể? Bụt cùng ngô đế liếc nhau, nhìn thấy từ mắt đối phương một tia kinh ngạc kháng lực là công năng gia tăng sức đối kháng của thân thể đối với ngoại lực. Bất kể là tiên lực ma lực hay thậm chí là hồn lực cũng có thể đối kháng, nhờ như vậy. Tinh không long mã mới có thể ngang nhiên xé tan lôi long pháo, bởi vì lôi long pháo cũng là một loại lực lượng. Ta mới không tin, lôi long đế tử như bị xúc phạm tôn nghiêm, bản thể khổng lồ lao đến tinh không long mã. Vốt rồng vươn dài, mang theo đế lôi cuồn cuộn, muốn xé xác tiểu tinh, ngao tiểu tinh không chút sợ hãi. Ngược lại hưng phấn thét gào, ánh mắt cao ngạo nhìn xuống lôi long, hết sức đột ngột, lôi long bỗng nhiên cảm thấy thân thể của mình trở nên nặng nề như núi dường như có thái sơn áp đỉnh đè lên, làm tốc độ và lực công kích của hắn trở nên suy giảm. Nhân cơ hội đó, tinh không long mã thân hóa lôi đình như một tia sấm sét hung tợn đâm thẳng vào. A A A A A A A A A lôi long thảm thiết thét lên đau đớn, thân rồng khổng lồ của nó xuất hiện một cái lỗ hồng. Lục phủ ngũ tạng bị xới tung, tinh không long mã xuyên qua thân rồng, ngửa đầu thét dài đầy chiến ý. Tiểu tinh thật mạnh. Đình manh manh vỗ tay khen hay, hai mắt tỏa sáng nhìn tinh không long mã oai phong trong màn ảnh. Âm thầm quyết định sau này phải cưỡi nó đánh trận thể hiện uy thế tiểu ma vương à không? Đại ma vương của mình, bởi vì nàng nghe Lạc Nam nói, bên cạnh hắn còn có tử lôi sư bàng điều cực kỳ hùng mạnh rồi. Sau này Lạc Nam kỵ tử lôi sư bàng, đình manh manh nàng cưỡi tinh không long mã, hai người tung hoành ngang dọc. Ước hiếp bốn phương có bao nhiêu khí phách à, chúng nữ nhìn thấy hai mắt đình manh manh tỏa ra ánh sao? Môi hồng chảy nước rãi, cả đám bất đắc dĩ, người lớn nhưng tâm không lớn a, người quá yếu. Lạc nam lại một lần nữa xuất hiện ở phía sau dịch thập cửu, lạc hồng kiếm chạm xuống. Người quá kiêu ngạo, dịch thập cửu phẫn nộ gầm lên, vèo vèo vèo vèo từ dưới mặt đất. Một khu rừng dây leo bỗng nhiên lao vọt đến, trói chặt lấy thân thể lạc nam, hướng mắt nhìn xuống. Có thể chứng kiến một bầy cổ trùng với thân thể màu xanh nhặt đang ra sức khống chê hắn. Thủ đoạn rất nhiều, nhưng trước thực lực tuyệt đối quá mức vô nghĩa. Lạc Nam lạnh nhạt nói. Tẩy Linh thanh thủy bao trùm toàn thân, đám dây leo có dấu hiệu buông lỏng, hắc cốt u minh ám bùng lên. Đem tất cả dây leo ăn mòn sạch sẽ chít chít chíp, đám côn trùng phía dưới nhau nhau phẫn nộ. Tiếp tục muốn phóng ra dây leo, đáng tiếc xích luyện hỏa xa cùng mộc chu kết dính nhanh hơn một bậc. Đem toàn bộ chúng nó trói chặt cưỡng ép thu vào linh giới châu bắt sống, không, ngươi dám cướp khống mộc trùng của ta? Dịch thập cửu sắc mặt tái mét, Lạc Nam đáp lại bằng cách đánh ra Phật nộ hàng ma quyền, hư. Dịch thập cửu hư lạnh, một con côn trùng nhỏ xíu nhưng có thể hình lực lượng nhanh chóng chui vào da thịt hắn, ẩm. Lực lượng trong người dịch thập cửu bạo phát toàn thân hóa thành khổng lồ, cơ bắp cuồn cuộn tung quyền. Đùng, lấy cưng đối cứng với Lạc Nam, thân thể hai người bị phản chấn bay ngược trở về. Đó là bạo lực trùng, gia tăng sức mạnh thân thể của chủ nhân lên cấp số nhân. Bắc Cung Hàm Ngọc cung cấp kiến thức kinh khủng của mình. Lạc Nam cười lạnh, Phật nộ hàng ma quyền tiếp tục niệm xuống, chỉ là lần này có thêm 20 đường hồng hoang tiên văn. Dịch thập cửu phản kích phốc trước uy thế của hồng hoang tiên văn, ngay cả bạo lực trùng cũng bó tay. Dịch thập cửu như một tấm rẻ rách bay ra ngoài, bạo lực trùng bị phản chấn bay khỏi cơ thể. Lạc Nam lại dùng mộc chu kết dính bắt sống nó, chưa đợi dịch thập cửu ổn định thân hình. Lạc Nam đã chi tiếp theo sau, hai tay như gọng kìm nắm chặt chít chít chít, mặc kệ dịch không trùng kêu la. Nó bị hắn cưỡng ép tách khỏi lưng dịch thập cửu, không xúc sinh, ngươi dám trả lại chúng cho ta. Dịch thập cửu như muốn phát điên, vừa hoảng sợ vừa phẫn nộ, hối hận sinh ra từ tận đáy lòng, hắn không hiểu vì sao kẻ này lại yêu nghiệt đến như vậy. Vì sao lại hùng mạnh đến như vậy, mình dù nhận được truyền thừa nhưng ở trước mặt hắn cũng không ngốc đầu lên nổi. Tại sao mình vì chút chuyện nhỏ mà đi đắc tội với hắn, mặc kệ dịch thập cửu nghĩ gì? Lạc Nam nâng chân đạp lên người hắn, hờ hững nói, cổ trùng ở trong tay ngươi quá vô dụng. Có bao nhiêu lấy ra dùng hết đi, kiểu tố tố nhìn thấy một màn này, ánh mắt lóe lên dị sắc nhìn lấy bóng lưng Lạc Nam. Môi tím lẩm bầm, quá mạnh, chương 1167 con đường bá chủ, toàn diện diệt dịch, ngươi muốn làm gì? Dịch thập cửu sắc mặt tái mét. Đừng quên ta là đế tử của Săn Ma Điện, nhận thấy Lạc Nam khó chơi, hắn chuyển sang uy hiếp. Đem thế lực sau lưng ra hù dọa, hừ, đã chấp nhận tham gia thiếu đế chi chiến đồng nghĩa chấp nhận có thể tử vong. Chẳng lẽ mạng của đế tử Săn Ma Điện các ngươi cao quý hơn người của thế lực khác? Lạc Nam cười lạnh hỏi. Người dịch thập cửu nghẹn họng, nếu hắn dám gật đầu, chỉ sợ sẽ trở thành cái gai trong mắt những thế lực khác. Nhất là những thế lực có thiên tài rơi dụng trong thiếu đế chi chiến này, Lạc Nam, ngươi thật âm hiểm. Dịch thập cửu hai mắt đầy oán độc. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn hắn sẽ giết Lạc Nam trăm ngàn lần, không mất thêm thời gian với ngươi. Lạc Nam cười nhạt, hồn đỉnh chấn động, hồn lực cuồn cuộn tỏa ra, muốn tiến hành siêu hồn dịch thập cửu. Bởi vì hắn lo sợ một khi tiếp tục giết dịch thập cửu sẽ làm hao tổn trùng thế mạng còn sót lại trong người hắn. Trùng thế mạng quá mức quý giá, ngay cả Lạc Nam cũng động lòng muốn thu về cho Liễu Tu Quyên. Về phần trùng thế mạng thèm ăn sinh mệnh mới có thể phát triển, điều này đối với Lạc Nam dễ như ăn cháo. Ném cho Liễu tú Quyên vài bình bất tử dược thủy là được có bất tử dược thủy, tin chắc nàng sẽ không tiêu hao nặng nề như dịch thập cửu để có thể bồi dưỡng được trùng thế mạng. Trở thành lá bài tẩy có thể cứu mạng và tạo đột biến vào những thời khắc quan trọng. Ngay khi hồn lực của Lạc Nam sắp tiếp cận dịch thập cửu, trong ống tay áo của hắn đột nhiên bay ra một bầy cổ trùng. Số lượng lên đến hàng ngàn cá thể, chúng nó một màu trắng xóa trong suốt không có thân thể thật sự. Chỉ có hình dạng linh hồn của một bầy trùng, đồng thanh há miệng hét vang, chiếu chiếu chiếu chiếu chiếu. Tiếng thét cực kỳ chói tay, chấn vỡ hồn lực mà Lạc Nam vừa mới thi triển, còn mang theo lực lượng linh hồn mạnh mẽ như đại chùy hung hăng đánh vào linh hồn hắn. Âm hồn trùng, có thể dùng âm ba công mang theo hồn lực công kích và phòng ngự. Lần này người lên tiếng lại là độc nhi, hừ tốn công vô ích. Lạc nam hừ lạnh một tiếng, bên trong cơ thể, hồn đỉnh cấp tốc xoay tròn. Bạch hồn đến từ ôn hồn liên hòa quyện khắp linh hồn hắn, đem dư ba công kích đến từ đám âm hồn trùng hóa giải. Chưa dừng lại ở đó, ẩm, theo một tiếng nổ vang lên, không gian xung quanh lạc nam bất chợt tan vỡ. Một cổ trọng lực mang theo sức ép nặng nề như thái sơn áp đỉnh phủ xuống, chấn đến xương cốt và da thịt hắn kêu lên răng rắc. Chết, dịch thập cửu căm hận gầm lên, một con cổ trùng lớn bằng ngón cái toàn thân đen kịch đứng trên bả vai hắn đang khoa tay múa chân. Hai mắt nghiêm nghị nhìn lạc nam, trọng lực, lạc nam cảm nhận được thân thể mình đang lún xuống. Xương cốt sung cảnh cạch bất quá hắn không thèm để ý ánh mắt cổ quái đánh giá con cổ trùng vừa mới xuất hiện. Thiên trọng trùng, loại cổ trùng có thể điều khiển trọng lực trong phạm vi nhất định. Độc nhi tiết lời, lạc nam gật gật đầu, ý niệm vừa động giống, nham tượng trọng viêm bùng nổ, hư ảnh con voi rực cháy dung nham như hỏa sơn hiện ra. Ánh mắt của nó khinh miệt nhìn lấy thiên trọng trùng, ngửa đầu gào giống, trong khoảnh khắc. Sắc mặt con thiên trọng trùng đại biến, nó cảm giác được trọng lực sung thanh cơ thể mình gia tăng vô số lần. Thân thể của nó lún vào bả vai của dịch thập cửu khiến tên này la lên oai oái, chơi trọng lực ở trước mặt ta. Người còn non lắm, Lạc Nam cười nhạt, đưa tay chụp lấy thiên trọng trùng, lại ném vào linh giới châu, lúc này hắn mới liếc nhìn sang đám âm hồn trùng đang thét vào trong vô vọng. Diệt hồn liên điều động hắc hồn triển khai, lưới hồn, một tấm lưới đen kịch được kết bằng linh hồn từ tay Lạc Nam phóng ra. Chiếu chiếu chiếu, bầy âm hồn trùng quá đỗi sợ hãi, muốn trốn vào cơ thể dịch thập cửu Đáng tiếc lưới hồn đã đem chúng nó một mẻ hốt gọn, còn thủ đoạn nào không? Lạc Nam một chân đạp lên đầu dịch thập cửu, đem hắn chấn xuống nền đất không thể nào ngươi làm sao có thể mạnh như vậy ngươi mạnh không kém gì nhị lang đế tử. Dịch thập cửu sắc mặt tràn đầy không dám tin, cảm giác tuyệt vọng bao phủ linh hồn hắn, vốn tưởng rằng mình nhận được truyền thưa. Sở hữu một đám cổ trùng quá đổi lợi hại là có thể dễ dàng nghiền ép Lạc Nam, nhưng sự thật lại khiến hắn như ở trong ác mộng. Lạc Nam áp đảo toàn diện, nghiền ép tất cả những con bài mà hắn lấy ra, ở trong cùng thế hệ tại săn ma điển. Chỉ có nhị lang là đủ sức làm được điều đó, bị rậm dưới mặt đất khiến tất cả tôn nghiêm. Sự kiêu ngạo của hắn toàn diện vỡ nát, hắn nhớ lại trước đây không lâu mình còn khiêu khích lạc nam. Quả thật là buồn cười như một thằng hề đang nhảy nhót, người nói sai rồi lạc nam đầy tự tin. Ta mạnh hơn nhị lang, ha ha. Dịch thập cửu chế diễu cười, giọng điệu khinh bỉ là đám cổ trùng này quá mức phế vật. Ngươi thắng được chúng nó là cho rằng có thể đánh thắng nhị lang sao, ngươi lại sai. Lạc Nam thản nhiên lắc đầu. Điểm tĩnh nói, không có cổ trùng yếu, chỉ có trùng sư phế vật chính là loại người như ngươi. Nói láo, dịch thập cửu như mèo bị dẫm đuôi, không phục xích lên từng chữ, nếu đám cổ trùng này mạnh vì sao chúng nó toàn diện bị ngươi dễ dàng chế phục. Hắn đồng ý Lạc Nam rất mạnh nhưng đám trùng này yếu là chuyện diễn ra ngay trước mặt. Ngay cả thế mạnh của trùng sư chân chính cũng không biết loại người như ngươi không xứng để ngự trùng. Lạc Nam giọng điệu tràn đầy thương hại. Thế mạnh, thế mạnh gì, dịch thập cửu chất vấn, số lượng Lạc Nam thản nhiên đáp. Ngươi có được vài con cổ trùng đã kiêu ngạo như vậy mà quên mất một điều, cổ trùng chỉ mạnh khi số lượng đông đảo. Nếu ngươi có ngàn con dịch không trùng mang theo mình dịch chuyển ta làm sao có thể đuổi kịp ngươi? Nếu ngươi có ngàn con, vạn con trùng thế mạng, ta giết bao giờ mới chết ngươi, nếu ngươi có triệu con âm hồn trùng. Chỉ sợ ta đã bị nghiền nát linh hồn khi chúng nó xuất động, nếu ngươi có ngàn con thiên trọng trùng. Hiện tại cả ta và ngạo lôi tháp đề y đã bị ngươi nghiền nát, suy si cho cùng là ngươi quá ngu xuẩn. Vừa trở thành trùng sư không lâu, chưa kịp bồi dưỡng số lượng cổ trùng đủ nhiều để nâng tầm sức mạnh đã không xem ai ra gì. Nên lúc này mới bị ta dẫm tại dưới chân, dịch thập cửu toàn thân cứng đờ, từng lời từng câu của Lạc Nam quả thật như những nhát dao gam chí mạng cắm vào lòng hắn. Đúng, hắn mang danh trùng sư, nhưng số lượng cổ trùng lợi hại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những con trùng mạnh mẽ lại là tồn tại đơn lẽ, nên mới dễ dàng bị Lạc Nam chế phục và bắt giữ. Nếu số lượng cổ trùng lợi hại có đến thật nhiều, như vậy đừng nói là Lạc Nam, sợ rằng ngay cả những cường giả ngồi ngoài đại điện kia cũng chưa chắc làm gì được hắn. Khốn nạn là ta quá gấp gáp dịch thập cửu tiếc nuối như điên, hắn nhận được truyền thưa. Từ bên trong có đầy đủ các phương pháp nuôi dưỡng, nhân giống cũng như cách để sở hữu những cổ trùng cường đại. Nhưng thời gian có hạn thiếu đế chi chiến gần kề nên hắn nóng lòng tham gia với số lượng cổ trùng ít ỏi. Nếu như hắn bỏ qua thiếu đế chi chiến lần này mà ở nhà âm thầm tích xúc cũng như nuôi dưỡng và mở rộng quy mô cổ trùng. Thành tựu ngày sau bất khả hạn lượng, càng nghĩ dịch thập cửu càng muốn phát điên, hắn thật sự hối hận muốn được làm lại thêm một lần. Lạc Nam, thủ oán giữa chúng ta không quá lớn, ngươi tha mạng cho ta đi. Dịch thập cửu lên tiếng cầu khẩn, thái độ hết sức chân thành, hối hận rồi sao? Lạc Nam cười tùm tỉm, ta thật sự hối hận, chỉ cần ngươi tha cho ta, ngày sau ân oán của chúng ta hoàn toàn xóa bỏ. Dịch thập cửu gương mặt đầy vẻ kiên quyết. Mặc dù đang bị Lạc Nam đạp xuống mặt đất hết sức khó nhìn, ha ha. Lạc Nam ánh mắt trở nên rét lạnh. Đáng tiếc thế gian này không có thuốc hối hận, đắc tội với ta, người có thể lên đường. Nói xong, sát cơ bảo dạp bao phủ lấy toàn thân dịch thập cửu, Lạc Hồng kiếm lóe lên, xúc sinh. Cảm nhận sát cơ của Lạc Nam là thật sự. Biết tên này sẽ không tha cho mình, dịch thập cửu đột nhiên cười như điên dại, không tha cho ta. Vậy chúng ta cùng nhau đi chết, nói xong, đan điền của hắn đột ngột phình to, ẩn chứa vô tận sức mạnh. Vượt xa khả năng tự bạo của một thiên tôn như hắn, ha ha ha, lạc nam a lạc nam, trong bụng ta có một con bạo tinh trùng. Khả năng tự bạo của nó đủ sức tiêu hủy cả hành tinh. Dịch thập cửu hai mắt đỏ ngầu, lời nói như lệ quỷ đầy oán hận và trêu tức bạo tinh trùng cần tốn thời gian để ngưng tụ lực lượng và kích nổ. Cảm ơn ngươi đã nói nhiều như vậy, tạo thời cơ cho ta đồng quy vô tận, lúc này muốn ngăn cản đã không còn kịp nữa rồi. Dịch thập cửu nhìn chằm chằm Lạc Nam, muốn nhìn thấy cảm xúc sợ hãi hiện diện trên mặt hắn. Đáng tiếc đáp lại hắn chính là giọng điệu chiêu tức không hơn không kém của Lạc Nam. Thế ngươi nghĩ vì sao ta đột nhiên rảnh rỗi nói nhiều với kẻ sắp chết như ngươi làm gì? Ý ngươi là sao? Dịch thập cửu cảm thấy bất an, truyền thừa của một trong thất tiệt cổ tộc. Trùng cổ tộc không ngờ lại rơi vào tay ngươi. Lạc Nam điềm nhiên cười, trùng cổ tộc nổi danh nhất chính là bảo tinh trùng. Ta làm sao lại không biết, vì sao ngươi biết ta được truyền thừa của trùng cổ tộc? Dịch thập cửu hoảng hồn thoáng qua. Sau đó chuyển thành cười lạnh, biết thì thế nào? Bảo tinh trùng đã kích nổ, ngươi chờ cùng ta chết chung đi. Đáp lại hắn là hàng loạt động tác của Lạc Nam, chỉ thấy hắn đem dịch thập cửu nâng lên. Lạc hồng kiếm lóe lên, dọc ra một đường ngay bụng dịch thập cửu, từ bên trong đó, một con cổ trùng hình thủ đỏ ngầu như máu xuất hiện. Trên lưng nó cổng lấy một khối lực lượng đang được kích nổ như bom hẹn giờ, mặc dù nhỏ xíu. Nhưng uy lực lại ngưng tụ vô cùng khủng bố, ha ha ha, người bắt nó ra thì sao? Vẫn phải nổ chết thôi. Dịch thập cửu phá lên cười điên giải. Lạc nam mặc kệ dịch thập cửu nói nhảm, ý niệm vừa động bá đỉnh cấp tốc tụ hội bên trong đan điền. Sau đó nhanh chóng xuất hiện trên tay Lạc Nam, không nói hai lời, Lạc Nam đem bạo tinh trùng ném vào trong bá đỉnh. Oành, ngay vừa lúc một tiếng nổ khủng khiếp chấn động phát ra, khiến không gian tại tầng 8 ẩm ẩm băng liệt. Ngạo lôi tháp lung lay dữ dội, nhưng mặc kệ chấn động to lớn là thế toàn bộ vụ nổ lại bị gói gọn bên trong bá đỉnh. Ngay cả một tia lực lượng cũng không thể tiến ra ngoài, mọi thứ trở về bình tĩnh, dịch thập thủ sắc mặt cứng đờ. Trong mắt co rút miệng há hốc nhìn trầm chầm, chầm bá đỉnh, mà Lạc Nam lúc này cũng nhìn vào bá đỉnh. Phát hiện sau vụ nổ kinh thiên động địa mà con bạo tinh trùng vẫn còn sống khỏe, chỉ có điều toàn thân hư nhược nằm dạp xuống mà thôi. Hắn cười cười đem nó phóng ra, lại chuyển vào linh giới châu, bá đỉnh trở về bên trong đan điền như chưa từng xuất hiện. Muốn tách bạo tinh trùng ra khỏi cơ thể chủ nhân của nó phải chờ lúc nó kích hoạt ngồi nổ. Mà muốn bạo tinh trùng kích hoạt ngồi nổ thì nó cần nhận được mệnh lệnh của chủ nhân. Lạc Nam nhìn lấy dịch thập cửu mỉm cười. Bàn chân đạp đạp trên mặt hắn, ta muốn thu bạo tinh trùng nên cần sự phối hợp của ngươi. Làm tốt lắm, ta vốn không có thói quen sỉ nhục đối thủ, vì sao tốn công dẫm đạp ngươi. Lạc Nam thu hồi bàn chân. Cười ta nói, chẳng phải vì muốn chọc tức ngươi, để ngươi nhịn hết nổi dùng đến bạo tinh trùng hay sao? nói nhiều với ngươi là để có thời gian cho bảo tinh trùng dồn lực kích nổ, dẫn ngươi vào bẫy. ngươi nghĩ ta ngu như ngươi, lạc nam ngươi phóc, rốt cuộc không thể nhịn nổi uất hận. dịch thập cửu mồm phun máu tươi bất tỉnh nhân sự, từ đầu đến cuối hắn bại vào tay lạc nam triệt đề. cả về lực lẫn về trí, đỡ phí công. lạc nam nhún vai, hồn lực cuồn cuộn tiến vào đầu dịch thập cửu đem hắn siêu hồn. có được trí nhớ của dịch thập cửu, hắn dễ dàng thu sạch đám cổ trùng còn lại trên người tên này. Sau đó, bùng, linh hồn và thân thể bạo tạc dịch thập cửu hóa thành một đám bọt máu, chết đến không thể chết thêm được nữa. Điểm sinh mệnh của Lạc Nam gia tăng minh chứng cho điều đó, hàm ngọc Độc Nhi lần này có thể toàn diện thắng lợi. Công đầu thuộc về hai nàng. Lạc Nam nghiêm túc khen ngợi nói, hiển nhiên, Độc Nhi chính là người phát hiện truyền thừa của dịch thập cửu là đến từ trùng cổ tộc. Đem tất cả thủ đoạn của hắn nói cho Lạc Nam, bao gồm cả con bạo tinh trùng tiềm ẩn trong cơ thể. Mặc dù độc nhi đã bị Lạc Nam xóa đi phần lớn ký ức đau khổ và hận thù trong quá trình luyện hóa, nhưng những kiến thức quan trọng về thất tiệt cổ tộc thì hắn vẫn lựa chọn giữ lại cho nàng. Nhờ đó nàng đương nhiên nhận ra trùng cổ tộc mà Bắc Cung Hàm Ngọc cũng chứng minh bản lĩnh của một người từng là thiên đan đế. Kiến thức vô song, nhờ có hai nàng âm thầm hỗ trợ, Lạc Nam mới dễ dàng chiến thắng dịch thập cửu đến như vậy bằng không cũng phải tốn sức chật vật một phen, thậm chí bỏ lỡ cơ hội bắt sống đám cổ trùng lợi hại. Hai nữ được Lạc Nam tán dương hé môi mỉm cười ăn ý không nói chuyện, vô thanh thắng hữu thanh. Mà ở phía bên kia trước sự hợp lực của Kiều Tố Tố cùng Tinh Không Long Mã, Lôi Long đế tử ầm ầm ngã xuống. Cưỡi trên lưng nó lúc này là hàng ngàn tên lôi binh do Kiều Tố Tố thi triển, đang ra sức công kích. Sinh mệnh lực của Lôi Long thật sự cường ngạnh, mặc dù đã trọng thương nặng nề, nó vẫn chưa thật sự chết. Trái lại, điểm sinh mệnh của nó tuột về số 0 trước khi kịp chết, được truyền tống trận truyền ra bên ngoài. May mắn giữ lại một mạng, mất đi tư cách leo lên thiếu đế bảng, mà lúc này, kiểu tố tố ánh mắt mang theo lo lắng bước đến bên cạnh Lạc Nam. Mở miệng nhẹ than, tầng 8 ngạo lôi tháp chỉ có một người được sống tiến vào tầng 9 tiếp nhận truyền thừa. Chúng ta làm sao đây, Lạc Nam phi cười, ôn nhu sửa lại mái tóc rối bời cho nàng, tự tin đáp. Ngạo lôi tháp suy cho cùng chỉ là một kiện kiến trúc pháp bảo chúng ta cần gì tuân theo quy tắc của nó. Ý của ngươi là, kiểu tố tố ánh mắt sáng lên, nó không cho vào tầng 9, chúng ta cực ép xông vào. Xem nó có thể làm được trò chống gì. Lạc nam cười lạnh, khen, lạc hồng kiếm phối hợp ngân vang. Kiếm vực khí phách lan tràn khắp thân tháp, dư uy cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, kiểu tố tố đột nhiên cảm giác được ngạo lôi tháp vừa mới run rẩy lên. Hình như nó sợ hãi, trên 1168 con đường bá chủ, vì hắn mà chiến thật là vô dụng, truyền thừa trùng cổ tộc sao cho tên khốn này đúng là lãng phí. Bên ngoài đại điện trưởng lão săn ma điện nhìn thấy dịch thập cừu nổ thành bọt máu. Ngay cả tất cả cổ trùng cũng rơi vào tay Lạc Nam, lập tức lửa giận ngút trời, ngồi ở cạnh hắn. Dịch gia chủ là dịch ẩn đạo sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run lẩy bẩy, làn da không còn chút máu. Nhi từ chết đi là chuyện nhỏ, chọc giận trưởng lão của Săn Ma Điện là chuyện lớn, chỉ sợ sau chuyện lần này. Địa vị của dịch ra ở Săn Ma Điện sẽ rất xuống đáy vực thẳm, khó thể nào ngốc đầu lên được. Trừ khi dịch ra có thể sản sinh ra một thiên tài nào khác vượt trội hơn dịch thập cửu. Có thể khiến những lão quái vật của Săn Ma Điện chính thức xem trọng thì mới có cơ hội chuyển mình. Đáng thương cho dịch thập cửu, hắn không biết rằng ngay sau khi mình vừa chết đi, phụ thân đã có ý định sinh ra kẻ khác thay thế. Không có tâm trạng u sầu hay buồn bà vì cái chết của mình dù chỉ một chút, ha ha, vừa rồi cười nhạo lôi chấn tử. Kết quả đế tử của các ngươi ngay cả mạng cũng không giữ được. Nhìn thấy đám người săn ma điện sắc mặt khó coi, trưởng lão của chu tiên điện không quên buông lời chế nhạo, lôi chấn tử bị nhân kê đánh cho bất tỉnh rời khỏi thiếu đế chi chiến nhưng ít ra vẫn còn giữ được mạng A. Hừ, trưởng lão săn ma điện hừ lạnh phản bác dịch thập cửu chỉ là tiểu nhân vật mà thôi. Chúng ta còn hồng hài và nhị lang, các ngươi cứ chờ đó, mỏi mắt mong chờ. trưởng lão Chu Tiên Điện vốt cầm. À mà quên, Nhiêu Ma Vương đụng độ quỷ đỏ, để xem ai có thể cứu hắn trưởng lão săn ma điện lấy lại tinh thần cười tùm tìm. Quỷ đỏ tuy mạnh, Nhiêu Ma Vương của chúng ta cũng không phải dễ chơi. trưởng lão Chu Tiên Điện tự tin đáp. Hiển nhiên cảnh tượng quỷ đỏ xuất hiện đã được phát lên màn ảnh, tất cả cường giả có mặt ở đây đều đang chú ý trận chiến kinh thiên sắp diễn ra này. Đối với thực lực của vị đế tử chiến mệnh cung tất cả cường giả đều phải nghiêm túc xem trọng. Bởi vì chiến mệnh cung quá mức thần bí, đây cũng là lần đầu tiên thiên tài của bọn hắn xuất hiện tham dự sự kiện như thiếu đế chi chiến này. Từ đầu đến cuối, quỷ đỏ vẫn một đường cưỡi ngựa xem hoa, các đối thủ gặp hắn hầu như chưa từng trụ nổi quá mười cú đấm. Chính vì thế, các vị cường giả hy vọng cự thiên cuồng, như ma vương có thể ép được quỷ đỏ triển lộ thực lực một cách toàn diện để từ đó có thể đánh giá sâu cạn của chiến mệnh cung. Về phần nhân kê đã hơi suy yếu, không được các cường giả tin cậy quá nhiều, tầm quan trọng của quỷ đỏ khiến việc lạc nam dễ dàng đánh bại dịch thập cửu trở nên không đáng chú ý chỉ có một vài người quan tâm. Hắn chấp nhận tốn nhiều thời gian, cố gắng khai thác cổ trùng trên người dịch thập cửu chắc hẳn là muốn mang về cho liệu tu quyên. Thật là nam nhân đa tình A Thải Mộng Vân mỉm cười nói, chúng nữ hai mắt nhìn nhau, đối với lời của Thải Mộng Vân vô cùng tán thành. Nam nhân này còn trẻ nhưng kiến thức về cổ trùng vô cùng sâu rộng, nhờ vậy mới ung dung giành chiến thắng thiên hồ nữ để cảm khái nói. Ánh mắt tán dương nhìn lấy thân ảnh lạc nam, nè nè, hồ ly tinh tỷ tỷ, đừng có ý đồ gì với nam nhân nhà chúng ta. Bằng không bị hắn ăn sạch đó hiểu chưa? Đỉnh manh manh vội vàng lên tiếng nhắc nhở nói. Khanh khách, thiên hồ nữ đế cười đến bộ ngựa sửa run rẩy quyến rũ nói, thiên hạ này còn chưa có nam nhân nào đủ tư cách bước lên giường của tỷ tỷ đâu muội muội yên tâm, ta mới trương mắt tiểu nam nhân của muội tốt nhất là như vậy, đình manh manh cực kỳ chăm chú nói. tại một hành tinh đổ nát hoang vắng, không trước đó nó rất náo nhiệt, chỉ là hiện tại xác chết đã chết thành đống. nhị lang đế tử ngồi ở trên đó, sắc mặt âm trầm khốn kiếp, đúng là loại phế vật. uổng công tâm huyết của ta, có chuyện gì thế chủ nhân? hao thiên khuyển khó hiểu hỏi. dịch thập cửu chết, nhị lang nghiến răng nghiến lợi cái gì? hao thiên khuyển kinh ngạc. Hắn nhận được truyền thừa của cổ trùng tộc, đây là một trong thất tiệt cổ tộc nổi danh thời thượng cổ. Sao dễ chết như vậy, ta làm sao biết? Nhị lang bực mình hừ nói, mãi đến khi linh hồn bổn nguyên của hắn tan biến ta mới cảm ứng được. Hắn nắm giữ linh hồn bổn nguyên của dịch thập cửu, nhờ đó có thể tùy thời cơ cảm ứng được nguy hiểm đến từ vị trí của dịch thập cửu. Nhưng lần này chưa cảm ứng được gì thì linh hồn bổn nguyên đã tiêu tán, chứng tỏ dịch thập cửu đã thật sự chết mà người chủ nhân như hắn không hề biết nguyên do. Theo lời ngươi nói, rất có thể dịch thập cửu đã chết ở trong hoàn cảnh ngăn cách với bên ngoài nên mới không cảm ứng được tình hình đến từ linh hồn bổn nguyên. Cánh tay trong cơ thể lên tiếng đánh giá. Khả năng cao là chết trong trận pháp cấm chế hay pháp bảo cao cấp nào đó rồi, hừ, mạng chó của hắn chết thì chết. Ta chỉ tiếc núi truyền thừa của trùng cổ tộc, nhị lang thần thở dài nếu đối thủ thực lực mạnh đến mức áp chế toàn diện dịch thập cửu và tiến hành siêu hồn. Chỉ sợ truyền thừa đã lọt vào tay hắn, đây mới là điều khiến nhị lang thần phẫn nộ. Thông thường, nhờ vào linh hồn bổn nguyên mà khi dịch thập cửu sắp bị ai đó siêu hồn, người chủ nhân như hắn có thể lập tức cảm ứng được và kích nổ linh hồn bổn nguyên để tiễn dịch thập cửu về Tây Thiên ngay lập tức. Đem theo truyền thừa trùng cổ tộc xuống mồ, người siêu hồn tốn một phen công cốc đáng tiếc. Chắc hẳn là theo lời của cánh tay phán đoán, dịch thập cửu chết trong hoàn cảnh đặc biệt ngăn cách với bên ngoài. Cũng may chỉ hao tổn truyền thừa trùng cổ tộc dịch thập cửu còn chưa biết những chuyện mở ám của ta. Nhị lang thần âm thầm suy nghĩ. Hắn thu phục dịch ra chưa lâu, vẫn còn cần thời gian để khảo nghiệm nên các chuyện quan trọng không cho dịch thập cửu góp mặt. Nhị lang ca ca theo một âm thanh non nớt vang lên, chỉ thấy hồng hài hết sức chật vật bay đến. Khóe miệng dì máu ai khi dễ ngươi. Nhị lang thần tức giận nhướn mày, dịch thập cửu vừa chết. Hồng Hải lại bị thương, có kẻ gan to bằng trời dám khiêu khích uy quyền của săn ma điện sao? Là na cha của thiên đình. Hồng Hải sắc mặt phẫn út ngẹn ngào nói, nhị lang ca ca phải giết hắn trả thù cho ta. Nếu không nhờ một tấm phù chú dịch chuyển ta còn tổn thất nặng nề hơn ác chủ bài phụ thân ngươi cho đâu? Nhị lang thần khó hiểu hỏi. Với bối cảnh của tiểu tử này, tham gia thiếu đế chi chiến chắc chắn không thiếu bài tẩy. Vì sao không lấy ra sử dụng hư? Hồng hài cười lạnh, na cha còn chưa đủ tư cách để ta xuất ác chủ bài. Ta muốn lưu lại lấy mạng chó của lạc nam, lạc nam nhị lang thần ánh mắt lấp lué, chẳng biết vì sao. Hắn nảy sinh linh cảm cái chết của dịch thập cửu có liên quan đến kẻ này, được rồi. Ta sẽ giúp ngươi đoạt mạng na cha. Đang phẫn nộ lại có chỗ để chút giận. Nhị lang thần đầy mặt hưng phấn hạ lệnh cho chiến sùng, hạo thiên, đánh hơi tung tích của na cha cho ta gâu gâu gâu, hao thiên khuyển sùa to, hướng về người của Hồng Hải cẩn thận người lấy, tìm mùi vị từ thân thể na cha lưu lại. Rất nhanh, ánh mắt của nó trở nên sắc lạnh, lao vọt về phương xa, nhị lang thần cùng Hồng Hải lếp nhau cười gần. Nhanh chóng đuổi theo, quỷ đỏ, người thật là ngạo mạn, chiến trường bị bầu không khí nặng nề bao phủ. như ma vương dậm lấy thân thể nặng nề đi đến, hai mắt phóng hỏa nhìn lấy thân ảnh điềm nhiên của quỷ đỏ. Hiển nhiên, việc quỷ đỏ muốn lấy một trọi ba khiến hắn cảm giác tôn nghiêm của mình bị dẫm đạp. Tại thế hệ này, hắn chỉ tâm phục khẩu phục hai kẻ top 1 và top 2 thiếu đế bảng kỳ trước. Mục tiêu của Nghiêu Ma Vương ở thiếu đế chi chiến kỳ này là phải nằm vững vàng top 3, dù quỷ đỏ là truyền nhân của chiến mệnh cung cũng không được xem thường hắn. Vậy sao? Quỷ đỏ nhún vai, sợ rằng không lâu sau đó ngươi sẽ đổi thái độ quỷ đỏ hình dáng cao gầy như người bình thường. Đứng trước hai tên khổng lồ như cự thiên cuồng và Ngưu Ma Vương như người tí hon, nhưng khí thế lại hoàn toàn áp đảo. Hừ, Ngưu Ma Vương cười lạnh, nhìn sang cự thiên cuồng quát trận chiến giữa chúng ta tạm thời gác lại. Để ta dạy cho tên dấu đầu lòi đuôi toàn thân màu đỏ này một trận cự thiên cuồng nhớn mày không đáp bởi vì ngay cả hắn cũng chưa biết thực lực thật sự của quỷ đỏ đạt đến mức nào. Mình và Ngưu Ma Vương liên thủ chưa chắc giành được phần thắng, bất quá hắn cũng là nhân vật kiêu ngạo. Nếu Miêu Ma Vương đã nói vậy, hắn sẵn sàng đứng sang một bên, các ngươi làm mất thời gian quá đó." Quỷ đỏ lạnh nhạt lắc đầu, đột ngột tung ra một đấm, vù vù vù vù vù vù từ bốn phương tám hướng, tiên khí trong trời đất như nịnh nọt quỷ đỏ cuồn cuộn hòa vào một tuyền này. Uy lực khủng bố ánh mắt Miêu Ma Vương co rụt lại, sắc mặt nghiêm túc dị thường, quỷ đỏ vừa mới ra tay. Hắn lập tức đối diện với áp lực cự đại, cảm giác này như toàn bộ thiên địa ủng hộ quỷ đỏ và chống lại hắn. Bất quá không hề nao núng, Nhiêu Ma Vương vận chuyển man lực một cách toàn diện, xong quyền tung ra. Hùng hăng đáp trả, oanh, làm sao có thể? Bên ngoài đại điện, trưởng lão Chu Tiên Điện cả kinh thốt lên. Không chỉ có hắn, rất nhiều cường giả khác cũng biến sắc mặt bởi vì vốn dĩ nổi danh về lực lượng như Nhiêu Ma Vương. Chỉ sau một lần đụng độ, thân thể đã bị đấm lùi liên tục vài chục bước mà ở phía đối diện. Quỷ đỏ chỉ lùi một chân, áo bào tung bay, vô cùng thư thái, ta mới không tin. Nhiều ma vương ngửa đầu gầm lên, lò luyện man lực đan điền rộng lớn của hắn lại thiêu đốt dữ rồi, ma lực cuồn cuộn được ngưng luyện uy mãnh sau đó lan tràn khắp toàn thân. Ra đi, hỗn thiết côn chưa dừng lại ở đó, một thanh đế cấp thượng phẩm pháp bảo xuất hiện trong tay Nhiều ma vương. Đây là một thanh đại côn to lớn như cột chống trời, toàn thân đen kịch cứng cáp bên trên luân chuyển trận văn cực kỳ cường đại. Nhiêu Ma Vương tay cầm hỗn thiết côn, khí thế toàn thân thay đổi, nghiêng trời lệch đất, tầng tầng man lực hội tụ vào đôi tay. Hùng hăng niệm xuống đầu quỷ đỏ, đùng trước một côn này, thiên địa sắp bị bổ nát. Một lĩnh vực hùng mạnh gào thét mà theo chính là côn vực Nhiêu Ma Vương đã đánh toàn bộ lực lượng, dùng man lực cầm hỗn thiết côn và xuất ra côn vực quyết tâm nghiền nát sự kiêu ngạo của quỷ đỏ. Không hổ danh là đế tử mạnh nhất của Chu Tiên Điện ở thế hệ này, mà khi đối mặt với thế công dũng mãnh như vậy. Quỷ đỏ vẫn trầm ổn như chưa có gì diễn ra, chỉ là động tác lần này đã có chút mạnh mẽ và dữ dội thay vì nhẹ nhàng ung dung như trước. Quỷ đỏ nâng lên đôi tay trong găng tay đỏ, chiến vực lan tràn mà ra, nhìn ép lấy côn vực của Ngưu Ma Vương. Răng rắc không gian vừa mới phục hồi chưa được bao lâu đã tiếp tục băng liệt, chẳng cần đến vũ khí. Vẫn là một đôi tay, quỷ đỏ hung hăng đấm vào hỗn thiết côn, ảnh, quyền kình chi huy thiên băng địa liệt. Phốc nhân kê đứng ở không xa bị phản chấn niệm phun máu tươi, sắc mặt hoảng hốt, sao có thể mạnh như vậy? Cự thiên cuồng ánh mắt ngơ ngác nhìn. Chỉ thấy lúc này, Nhiêu Ma Vương hai tay đầy máu, hỗn thiết côn run dày kịch liệt lồng ngực phập phòng. Một chân quỵ trên mặt đất vô cùng chật vật ở phía đối diện quỷ đỏ lùi hơn 10 bước dài. Nhưng toàn thân ngay cả một vết thương cũng không có, dường như người va chạm kinh hoàng vừa rồi với Nhiêu Ma Vương không phải là hắn. Người rốt cuộc là ai? Truyền nhân chiến mệnh cung thật sự có thể khủng bố như ngươi sao? Cự thiên cuồng nhìn về quỷ đỏ đầy thiêng rẻ. Chẳng lẽ hắn rơi vào vòng luân hồi thành cự A-man quá lâu, chẳng lẽ cự chiến cổ tộc lánh đời quá lâu nên bỏ qua lai lịch của nhân vật như quỷ đỏ? Quỷ đỏ liếc mắt nhìn sang cự thiên cuồng, không mở miệng cất giọng, lại hờ hững truyền âm nói. Ta cần đứng đầu thiếu đế bảng phần thưởng mà cổ Việt tộc lấy ra lần này rất quan trọng đối với ta. Sơn cự, ngươi là nhân vật lão luyện, làm sao để ý chút hư danh của thiếu đế chi chiến lần này? Nhường điểm sinh mệnh cho ta đi. Cự thiên cuồng nhảy dựng lên, ánh mắt như gặp quỷ, truyền âm như gầm thét, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao biết thân phật thật sự của ta? Cự thiên cuồng hãi Hùng, cái tên cự thiên cuồng này cũng là tên giả mới đặt sau này, thân phận Sơn cự. Lão tổ cự chiến cổ tộc của hắn không nhiều người biết vậy mà quỷ đỏ một hơi nói tẹt ra. Ta là ai không quan trọng? Quỷ đỏ thản nhiên, nhưng ta có thể khẳng định chúng ta là bạn chứ không phải địch. Phần thưởng mà cổ Việt tộc trao cho tóc một thiếu đế bảng là gì? Cự thiên cuồng lấp lóe ánh mắt hỏi. Quỷ đỏ hơi trầm ngâm, cuối cùng thốt ra mấy chữ, một nhánh long cốt được đích thân long trí tôn lưu lại. Cự thiên cuồng toàn thân rung rẩy, đầu óc chấn động oanh lên một tiếng, hô hấp trở nên ồ ồ lên. Lúc này hắn cũng hiểu, vì sao nhân vật mạnh mẽ như quỷ đỏ cũng thèm vị trí tóc một thiếu đế bảng phần thưởng nghịch thiên như vậy ai mà không thèm thế nào? người quyết định lui chưa? quỷ đỏ nghiêm túc hỏi. thật xin lỗi, cự thiên cuồng chiến ý bùng nổ chậm rãi bước ra, hướng mắt nhìn sang nhiêu ma vương. ta nghĩ chúng ta cần liên thủ được. nhiêu ma vương quả quyết gật đầu, không liên thủ còn chơi cái giám a? đứng trước kẻ thù khủng bố, mọi kiêu ngạo đều là viễn vong, tại sao? quỷ đỏ nhún mày âm thầm tức giận, hắn đã thành ý nói ra rõ ràng như vậy. Tại sao Cự Thiên Cuồng còn muốn chống đối hắn? Gương mặt hàm hậu của Cự Thiên Cuồng phủ đầy sự hưng phấn chiến ý động thiên, gần từng chữ một. Bởi vì ta biết có một người thích hợp với phần thưởng hơn ngươi, ta sẽ vì hắn mà chiến. Chương 1169 Con đường Bá chủ, quỷ đỏ hùng mạnh cứu tinh xuất hiện sẽ vì hắn mà chiến. Ánh mắt quỷ đỏ co rụt lại trước lời nói của cự thiên cuồng. Trong lòng hắn dâng lên hàng loạt câu hỏi, rốt cuộc là nhân vật bật nào có thể khiến Sơn cự phải thốt lên lời như vậy và quyết tâm vì hắn chung chiến. Từ cổ chí kim, chắc chỉ có một người xứng đáng, nghịch long đế, đáng tiếc Ngịch long đế đã chết. Đây là điều mà cả chiến mệnh cung và quỷ đỏ có thể khẳng định một cách chắc chắn. Hắn là ai, không thể nhịn được hiếu kỳ, quỷ đỏ trầm giọng hỏi, cự thiên cuồng nhếch miệng. Chiến ý tung hoành, chắc chắn ngươi sẽ đụng độ với hắn trong thiếu đế chi chiến lần này. Tuy nhiên nếu ngươi muốn đoạt được điểm sinh mệnh từ ta để chiếm ưu thế, vậy thì thật xin lỗi ta sẽ ngăn cản bằng hết sức mình. Các ngươi đang nói cái gì? Nhiều ma vương ở bên cạnh gãi gãi đầu, hắn không nghe đoạn hai người này truyền âm. Nên chẳng hiểu nổi bọn hắn đang làm nhảm về vấn đề gì tốt lắm. Quỷ đỏ ánh mắt lấp lué. Nhìn cự thiên cuồng gật đầu, xem trọng ngươi với tư cách của một dũng tướng, ta sẽ chấp nhận cuộc chiến này. Nói xong, hắn hướng Nhiêu Ma Vương cùng cự thiên cuồng vẩy vẩy tay toàn lực lên đi chiến. Hai thân ảnh khổng lồ gầm lên, cự thiên cuồng cùng Nhiêu Ma Vương chiến ý đại thịnh, bọn hắn hiểu đối mặt với nhân vật cấp độ như quỷ đỏ. Không thể tiếp tục nương tay được nữa, chỉ thấy cự thiên cuồng toàn thân bùng nổ từ bên trên cơ thể lực lưỡng của hắn từng sợi hát kim đường gân như mảnh thú thức tình. Toàn lực trồi lên, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, tổng số 40 hắc kim đường gân, đây cũng là giới hạn cuối cùng của cự thiên cuồng. Răng rắc thiên địa, ngôi sao, thế giới xung quanh sụp đổ trước uy thế khủng khiếp mà hắc kim đường gân với số lượng khủng bố mang lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, hàng loạt cường giả ngồi bên ngoài đại điện cũng biến sắc mặt. Toàn bộ cự chiến cổ tộc người có thể ngưng tụ trên 30 hoàng kim đường gân số lượng không quá một bàn tay. Hắc kim đường gân còn cao cấp hơn hoàng kim đường gân, vậy mà cự thiên cuồng có thể bùng phát một lần bốn mươi đường. Vô cùng khủng khiếp làm sao bọn hắn có thể không kinh ngạc như ma vương ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này. Âm thầm nuốt nước miếng khô khốc cũng may khi đối chiến với hắn, cự thiên cuồng chưa sử dụng toàn bộ thực lực. Bằng không chỉ sợ hắn thật sự ăn không tiêu, chỉ riêng quỷ đỏ là biểu hiện bình thường như đã dự kiến được từ trước. Bởi vì hắn thừa sức hiểu rằng cự thiên cuồng không phải thiên tài hậu bối của cự chiến cổ tộc Mà hắn chính là lão tổ của chủng tộc này, từng là một tôn đại tướng dưới chướng nghịch long đế. Làm sao không có chút thủ đoạn lợi hại, chỉ riêng 40 nhánh hát kim đường gân này, cự thiên cuồng gần như vô địch dưới đế. Ta cũng sẽ không thua. Nhiều ma vương bị cự thiên cuồng kích thích, hưng phấn giống lên, rào. Thần ảnh hắn lóe sáng, sau đó trong ánh mắt kinh dị của đám đông, một con quái vật cao lớn vạn trượng xuất hiện kích thước so với cự nhân như cự thiên cuồng còn to hơn gấp ba lần. Tứ chi tráng kiện xuyên thủng vân tiêu như cột chống trời, toàn thân đầy dãy cơ bắp cứng rắn như kim cương. Máu huyết sụp sôi, ở giữa bụng là một cái lò tinh luyện man lực như vực sâu không đáy, đầu trâu ngang tàng. Cặp sừng đen kỳ khảm nạm ma văn như đến từ thời đại khai thiên lập địa uy thế cực kỳ kinh người. Bản thể của Nghiu Ma Vương đã xuất hiện. Ma thú thời thượng của Thái Cổ Nghiu Ma toàn bộ vũ trụ hiện tại chỉ còn một cá thể Thái Cổ Nghiu Ma duy nhất sống sót. Chính là Nghiêu Ma Vương, ngửa đầu gầm thét chấn động vạn dặm tinh không, tầng tầng không gian tan vỡ trước âm ba công khủng bố. Nghiêu Ma Vương đạp lấy tứ chi bước đến bên cạnh cự thiên cuồng, mắt dâu to như chuông đồng khóa chặt lấy thân ảnh quỷ đỏ. Một đòn định thắng bại, các ngươi có dám? Quỷ đỏ cất tiếng cười dài sảng khoái, hắn cũng bị hai kẻ này kích thích chuyên ý. Có gì không dám, một người một châu thét dài, còn có ta. Nhân cây lau đi vết máu trên khắp cơ thể. Chậm rãi bước đến đứng cùng chiến tiến với cự thiên cuồng, mời. Quỷ đỏ vươn tay, nhất cước Thái Dương uy, nhần cây kịp ngạo gáy lên, vầng Thái Dương lôi hỏa cuồn cuộn phá thể mà ra. Mang theo sức tàn phá dữ dội xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, toàn bộ uy lực rồn nén vào chân. Nhần cây bay vọt mà lên, toàn diện tung ra cú sút tổng lực ẩm, nhất cước Thái Dương uy cuồn cuộn hàng lâm mà xuống. Cùng lúc đó, máu huyết cự thiên cuồng sôi lên sùng sục toàn bộ hắc kim đường gân hội tụ vào cánh tay phải. Phốc máu thịt vỡ tan, ngay cả chính thân thể cự thiên cuồng cũng có phần không gánh chịu nổi khi 40 nhánh hắc kim đường gân hội tụ. Thập vạn đại sơn quyền, cự thiên cuồng ngửa đầu gầm lên đầy phẫn nộ, phía sau lưng hắn. Hư ảnh của 10 vạn tòa đại sơn xuyên thấu cửu thiên sừng sững hiện lên, bên trên 10 vạn ngọn núi có từng đường từng đường hắc kim đường gân lưu truyền. Cự thiên cuồng lùi lại lấy đà, hướng về quỷ đỏ dồn lực tung ra một đấm tối đỉnh. Đùng, một đấm này vừa ra, vài chục tên đế tử đang âm ầm quan chiến ở khoảng cách xa thổ huyết bay ngược. Quyền kình chi huy lan khắp toàn trường như thập vạn đại sơn cùng lúc chấn xuống, không cam lòng yếu thế. Nhiều ma vương cũng đã toàn lực xông lên, đàn áp vạn quân, lò luyện man lực ở giữa bụng hắn hoạt động hết công suất. Đem tất cả thiên địa ma khí vạn dặm xung quanh hút vào, cuồn cuộn chuyển thành man lực lan tràn khắp thân thể nghiêu ma vương. Thoáng chốc, hư ảnh hàng vạn con thái cổ nghiêu ma xuất hiện xung quanh cùng với nghiêu ma vương như điên dại sông phá chiến trường như một đại quân không thể cản phá. Đàn áp vạn quân, nghiền nát tất cả chướng ngại vật ba loại công kích cấp độ khủng bố xuất hiện. Đã có không ít đế cấp cường giả bên ngoài đại điện đứng lên, đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Bọn hắn tự nhận cho dù là chính mình cũng không thể cùng lúc đón đỡ ba loại công kích kinh thiên động địa như vậy. Kết cục duy nhất là tan xương nát thịt nhưng mà, đối mặt với tình huống khốc liệt mặt nạ quỷ kia vẫn bất biến như thường lệ. Chỉ là bên trong đôi mắt lộ ra đã lóe lên ngập trời chiến ý, 11 chỉ nghe quỷ đỏ lầm bầm một con số khó hiểu. Ẩm, trong khoảnh khắc tiên khí bên trong trời đất như điên dại tiến vào cơ thể quỷ đỏ. Chỉ thoáng chốc hoàn cảnh môi trường đã trở về trạng thái chân không, chiến vực ba tầng. Mở, kết hợp với đó, ba tầng chiến vực gào thét mà ra trồng chất lên nhau, vẫn là đơn giản không hoa mỹ. Quỷ đỏ hai tay co về phía sau, bá đạo đấm thẳng về phía trước, ảnh quyền kình phá diệt thiên địa hình vòng cung nghiền ép mà ra. Màn ảnh bên ngoài kịch chấn, ngay cả trận văn do các vị thiên trận đế tạo ra cũng bị giao động trước song quyền này. Không thể nào nhân cây gáy lên một tiếng không cam lòng, chỉ thấy vầng thái dương như thiên thạch đang chấn xuống của bị nghiền ép thành từng đốm hoa lửa tung bay. Vô cùng đẹp mắt nhưng lại cực kỳ vô hại, răng rắc âm thanh kinh dị vang lên, cánh tay khảm nạm bốn mươi hắc kim đường gân của cự thiên cuồng gãy đôi. xương cốt vụn vỡ, thập vạn đại sơn sau lưng sụp đổ, làm sao có thể như ma vương không cam lòng gầm giống. Hư ảnh từng con từng con thái cổ nghiêu ma bị quyền kinh thổi bay, hàn vạn con châu tiêu tán thành hư vê. Phốc phốc phốc ba thân ảnh điên cuồng thổ huyết quyền kinh quét ngang, bọn hắn như rẻ rách văng ngược hàng ngàn dặm bất kể là nhân kê, nghiêu ma vương hay cự thiên cuồng đều không ngoại lệ quỷ đỏ bị phản chấn lùi lại hàng trăm bước chân, đôi tay run rẩy dớm máu, hiền ngang đứng thẳng áo choàng đỏ tung bay quyền kình tán đi. toàn trường yên tĩnh một cách quỷ dị tĩnh yên tĩnh đến cực hạn, từng đôi ánh mắt tràn ngập rung động, không dám tin tưởng nhìn vào màn ảnh ba vị tuyệt đỉnh thiên kiêu, ba vị nhân vật khủng bố bên trong thiếu đế chi chiến, nhân kê, cự thiên cuồng và nghiêu ma vương đang toàn thân đầy máu nằm bẹp dưới mặt đất. Điểm sinh mệnh của ba người đang điên cuồng rót vào sinh mệnh bài của quỷ đỏ, hai phần ba điểm sinh mệnh bị tước đoạt rồi. Đám người nhìn lên sinh mệnh bảng, cái tên quỷ đỏ đã ngang nhiên vượt qua long ngạo thế. Top một đế tử của chiến mệnh cung, mạnh đến mức độ này sao? Đây là ý nghĩ xuất hiện cùng lúc trong đầu các vị cường giả lúc này. Ngay cả thiên đế, săn ma điện trưởng lão, chu tiên điện trưởng lão, chân long trưởng lão. Ma Long trưởng lão, thiên địa hội trưởng lão các tồn tại cự đầu gương mặt trở nên nghiêm nghỉ. Đặc biệt là Chu Tiên Điện trưởng lão, chứng kiến đệ nhất thiên tài thế hệ này là Ngưu Ma Vương nằm la liệt. Nắm tay hắn siết chặt đến dưới máu, chẳng lẽ thiếu đế chi chiến lần này Chu Tiên Điện sẽ trắng tay quay về sao? Rốt cuộc là quái vật gì? Trung nữ của làng nhất thế sắc mặt hoảng hốt trong lúc nhất thời. Các nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Lạc Nam, nếu đụng phải nhân vật như Quỷ Đỏ, liệu hắn có thể hoàn thành mục tiêu quân lâm thiếu đế bảng hay không? Yên tâm đi, côn lôn nữ hoàng trong trẻo lên tiếng, nam nhân của các ngươi cường đại hơn các ngươi có thể tưởng tượng. Hắn sẽ không thua Quỷ Đỏ, chúng nữ nghe vậy gật mạnh đầu, nhanh chóng lấy lại lòng tin. Lời của côn lôn nữ hoàng không lớn, nhưng lại đủ để người xung quanh có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, Thường Nga Nữ Đế, Lăng Ba Nữ Đế, Phượng Nghi Nữ Đế, Thiên Hồ Nữ Đế các vị cường giả hướng mắt nhìn sang Côn Lôn Nữ Hoàng. Đã nhìn thấy chiến lực của quỷ đỏ, Côn Lôn Nữ Hoàng còn tự tin đến như vậy sao, nếu không phải tự cao tự đại một cách mù quáng. Thì vị Côn Lôn Thiếu Chủ mang tên Lạc Nam kia chắc chắn không hề đơn giản, không tồi, đón tiếp 11 và 3 tầng chiến vực vẫn còn ương ngạnh như vậy. Đáng giá để ta xem trọng, quỷ đỏ lạnh ngạt nhìn ba đối thủ ở phía đối diện đã chật vật đứng lên. Gật đầu tán thưởng, mặc dù đã trọng thương nặng nề, điểm sinh mệnh bị trừ chỉ còn một phần ba. Nhưng nhân kê, tự thiên cuồng và Ngưu Ma Vương vẫn có thể dung dày đứng dậy, chúng ta bại Ngưu Ma Vương đắng chát lắc đầu. Thắng bại là chuyện bình thường, nhưng bọn hắn bại một cách quá mơ hồ, quá chưa rõ ràng. Vì sao quỷ đỏ có thể mạnh như vậy, dù là ba tầng chiến vực cũng không thể nghiền ép bọn hắn triệt đề như thế? Trong lúc quỷ đỏ tung quyền, lực lượng của hắn bỗng chốc bạo tăng đến một cấp độ đáng sợ. Điều này khiến ba người cảm giác được mình không phải đối chiến với một quỷ đỏ mà là rất nhiều quỷ đỏ. Vô cùng nghi hoặc và khó hiểu sức mạnh của ngươi đến từ đâu. Cự thiên cuồng không cam lòng nhìn lấy quỷ đỏ. Không thể nói quỷ đỏ thản nhiên nhún vai các ngươi đã bại tính thế nào, có chơi có chịu. Chúng ta thua, như ma vương không cam tâm nói ra ước định một đòn phân thắng bại bọn hắn bị quỷ đỏ triệt hạ tâm phục khẩu phục nhân kề cùng cự thiên cuồng xếp chặt nắm tay chỉ sợ rằng bọn hắn đã khiến nam nhân kia phải thất vọng chỉ tiếc hiện thực tàn khốc đối thủ quá mức mạnh mẽ yên tâm sẽ không chết quỷ đỏ nhẹ gật đầu song quyền vươn lên muốn lấy hết điểm sinh mệnh còn lại của ba người ầm quyền kình tung ra quy lực cực kỳ mạnh mẽ khoan đào hạ lưu nhân à không là quyền hạ lưu nhân thằng quỷ đỏ mau dừng tay Đúng lúc này, một thanh âm hết sức nghiêm nghị gào lên chấn động toàn trường, đám người hoàng hồn nhìn lên. Chỉ thấy một cái quần lót màu hồng phấn đang lấy tốc độ như sao băng rơi xuống, xịp hồng che đậy thiên địa vô cùng bắt mắt. Lại mang theo vẻ hào hùng khó tả cứu tinh đến, rất nhanh, một thân ảnh hiên ngang lẫm liệt rơi xuống trước mặt cự thiên cuồng ba người. Móng heo nâng lên kết ấn, kim trung cháo, âm thanh cổ lão vang vọng hư vô, đế lực cuồn cuộn tiến ra. Tầng tầng lớp lớp hóa thành một cái chuông vàng khổng lồ ngăn cản trước mặt đinh, song quyền của quỷ đỏ đánh vào kim trung cháo. Tiếng chuông ngân vang chấn động vòm trời, còn không mau chạy. Các ngươi thật sự muốn dừng lại tại đây sao? Lắc lư bờ mông và cái xịp hồng. Thân ảnh mắng chửi cự thiên cuồng đám người một tiếng, biến cố đột một phát sinh làm như ma vương mấy người thấy một tia hy vọng. Đặc biệt là khi nhìn thấy kẻ vừa đến là một con heo mặc quần lót hồng, cự thiên cuồng cùng nhân kê không hề do dự nữa. Có chân bỏ chạy, như ma vương sắc mặt mộng bức nhìn con heo tỏa ra khí tức yêu đế uy nghiêm lẫm liệt ngăn cản phía trước mình. Ngăn cản quyền kình của quỷ đỏ, trong lòng như ma vương bất chợt dâng lên cảm giác sùng bái đến cực hạn. Vội vàng hướng heo mập đen chắp tay kính cẩn, đa tạ tiền bối tương trợ, tiểu tử đến chết không quên. Cốt, hắc trừ ngạo nghẽ chửi mắng, chẳng biết vì sao, như ma vương nhìn thấy vị tiền bối này tràn đầy phong cách. Bị hắn chửi cũng vui lòng, tứ chi đạp không nhanh chóng chạy đi, ở phía đối diện, quỷ đỏ cũng hơi bất ngờ trước sự xuất hiện của con hàng này. Bất quá vẫn thô bạo tung quyền, đùng, kim chung cháo tan vỡ, hắc chư bị chấn đến bay ngược. Hừ, quỷ đỏ hừ lạnh một tiếng, thả người muốn đuổi theo, pháp tướng thiên địa. hắc chư vội vàng la lên, thân thể mập mạp của nó cấp tốc biến thành khổng lồ cao vài vạn trượng, ngăn cản trước mặt quỷ đỏ. Quần lót hồng chẳng biết làm bằng chất liệu gì, vậy mà co giãn biến lớn theo thân thể của Hắc chư. Tuyệt kỷ lấy mông đè người. Hắc chư lắc lư bờ mông khổng lồ, quần lót hồng chói mắt hướng quỷ đỏ ngồi bẹp xuống. Là người tự tìm, đừng trách ta không nể tình xưa. Quỷ đỏ hừ lạnh, dồn toàn lực vào chân muốn tung cước đá bay con hàng xấu xí này. Bẹp chỉ là chưa kịp tung cước từ cái bờ mông vô liêm sĩ kia vậy mà vang lên một tiếng đánh giám vang trời không thua gì chống trận. Mùi vị khó người tràn lan bao phủ thân thể quỷ đỏ, khốn nạn. Quỷ đỏ dùng mình, cảm giác kinh tởm dâng trào trong lòng. Lần đầu tiên gầm lên đầy giận dữ, vội vàng điên cuồng rút lui, né khỏi phạm vi giắm thúi. Bẹt bẹt bẹt, để cho chắc cú, hắc chư liên tục lắc mông đánh giấm, đem quỷ đỏ dọa cho sợ chạy xa vạn dặm. Nhân cơ hội đó, hắc chư thu hồi pháp tướng thiên địa, hướng về cự thiên cuồng chạy theo thục mạng. Chỉ thoáng chốc đã biến mất dạng tĩnh toàn bộ đại điện một lần nữa trở nên yên tĩnh. Trường 1170 con đường bá chủ, toàn trường công địch Lạc Nam không biết mấy thằng đệ của mình đang bị quỷ đỏ đánh cho thừa sống thiếu chết. Phải nhờ đến bạn cũ heo mập trợ giúp đào tàu, hắn lúc này đang cùng Mỹ nhân hướng về ngạo lôi tháp buông lời hù dọa. Không mở ra cửa tầng 9, cẩn thận ta chém ngươi, nói xong, nâng lên Lạc Hồng kiếm trong tay. Hướng về đại môn liên thông với tầng 9 làm hành động chạm xuống, ẩm kiếm vực bạo phát mà ra. Lạc hồng kiếm ngâm vang dữ dội như buông lười uy thế, khí thế của binh nhân tộc đem ra hù dọa. Kiểu tố tố ở bên cạnh nhìn lấy một màn này, cảm nhận được ngạo lôi tháp đang run lên vì sợ hãi. Môi tím mê người hé mở, không nghĩ đến tiểu hồng nhi ngày thường khả ái đáng yêu lại có lúc uy phong như vậy. Rốt cuộc ngạo lôi tháp không chịu nổi dâm uy của Lạc Nam và Lạc Hồng Kiếm, cửa đại môn tầng 9 kêu lên răng rắc một tiếng. Chậm rãi mở ra, nàng thấy thế nào? Lạc Nam đắc ý nhìn lấy kiểu tố tố, đại tỷ của bồng lai ngũ tiên chề môi. Trợn trắng mắt nói, Lạc Hồng Kiếm rất lợi hại, ý nói đều là công lao của tiểu Hồng Nhi. Người đừng có mà đắc ý, Lạc Nam cười cười, bước lên phía trước kiểu tố tố, tiến vào tầng 9. Kiều tố tố nhìn lưng của hắn, âm thầm cảm động, nam nhân này sợ nàng gặp nguy hiểm nên mới chủ động tiến lên dò đường thay nàng. Đập vào mắt của Lạc Nam là một gian đại điện nguy nga rộng lớn nằm ở tầng 9 của ngạo lôi thác Nhìn thoáng qua có thể thấy vô cùng trống chảy, nhưng ở trung tâm của đại điện có những thu hút lấy ánh mắt Lạc Nam. Một pho tượng nữ nhân không quá lớn, chỉ có kích thước như một người bình thường, nhưng lại vô cùng sống động và tinh xảo chẳng kém gì người thật chỉ thấy nàng này thân khoác lôi giáp, một tay cầm lôi tháp, một tay cầm lôi kiếm, khí thế hiên ngang. Anh Tư bừng bừng, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân lại chứa đầy sát khí, giữa vầng trán có một ấn ký hình tia sét. Đế uy mênh mông cuồn cuộn, lôi tháp này chính là ngạo lôi tháp. Lạc Nam nhìn vào lôi tháp trên tay của pho tượng, nhận ra đây là trạng thái thu nhỏ vô số lần của ngạo lôi tháp mà hắn và Kiều Tố Tố đang tiến vào. Bên dưới chân pho tượng có điêu khắc bốn chữ lớn, Ngạo Lôi Thiên Đế Ồ. Thì ra ngạo lôi thiên đế là nữ nhân kiểu tố tố hơi bất ngờ nói. Không sai lạc nam gật gù, lại đưa mắt nhìn sang bên cạnh pho tưởng, ở tại nơi đó, một con thú nhỏ xíu đang nằm ngủ say. Toàn thân nó ẩn chứa lôi thuộc tính tinh thuyết với số lượng khổng lồ, nhưng điểm đặc biệt ở chỗ những tia lôi thuộc tính từ thân thể con thú nhỏ này lại trong suốt như thủy tinh. Giống như cùng không gian hòa làm một thể vậy, thật đáng yêu kiểu tố tố hai mắt sáng lên. Con thú này có hình dạng như cún con, trên thân còn có một đôi cánh nhỏ, béo mập xinh xắn. Quả thật là khắc tinh có thể khiến bất kỳ nữ nhân nào cũng phải mềm lòng, đừng để bản thể đáng yêu của nó đánh lừa. Lạc Nam cười nói, liệt không lang lôi, có khả năng xuyên toa không gian, bỏ qua khoảng cách để tập kích mục tiêu trong phạm vi nhất định. Vô cùng hung mãnh, lợi hại vậy sao? Kiểu tố tố hơi kinh ngạc, Lạc Nam gật đầu giải thích. Liệt không lang lôi chính là dị lôi của ngạo lôi thiên đế khi còn sống sử dụng, ở trận chiến cuối cùng biết mình khó thể sống nổi. Ngạo lôi thiên đế đã chủ động đem liệt không lang lôi phóng thích khỏi cơ thể để nó tự do bỏ trốn. Với khả năng xuyên toà không gian, cộng thêm ngạo lôi thiên đế cầm chân kẻ địch khả năng liệt không lang lôi trốn chạy thành công là cực kỳ cao. Nhưng nó vô cùng trung thành với chủ, chẳng những không bỏ chạy còn tiến vào ngạo lôi tháp. Phong bế tiềm thức lâm vào trạng thái ngủ say, thủ cạnh pho tượng của chủ nhân, chờ đợi truyền nhân xuất hiện. Làm sao để thức tỉnh nó? Kiều Tố Tố ánh mắt đầy nhu hoài nhìn lấy liệt không lang lôi. Có cảm tình rất lớn đối với dị lôi trung thành và nghĩa khí này, thành công trở thành truyền nhân của ngạo lôi thiên đế. Nó tự khắc sẽ thức tỉnh. Lạc nam nhìn Kiều Tố Tố nói, nàng đem máu nhỏ vào ấn ký hình sấm sét giữa chán ngạo lôi thiên đế. Tiếp nhận truyền thừa đi, sở dĩ ở tầng thứ 9 chỉ cho phép một người được sống sót tiến vào. Đó là sợ có kẻ khác nhân lúc một người đang tiếp nhận truyền thừa ra tay cướp mất liệt không lang lôi. Hoặc ác độc hơn là động thủ sát hại người đang nhận truyền thừa, bất quá, ngạo lôi tháp nó có linh tính. Biết lạc nam và kiều tố tố là người một nhà, lại thêm bị lạc hồng kiếm uy hiếp dọa sợ. Nên mới yên lòng phá vỡ quy tắc bằng không cho dù bị lạc hồng kiếm uy hiếp với sự trung thành của ngạo lôi tháp đối với ngạo lôi thiên đế. Chỉ sợ nó sẽ tự bạo đồng quy vu tận cùng lạc nam, ngươi để cho ta nhận truyền thừa. Kiểu tố tố cắn cắn cánh môi. Nàng có thể tiến đến nơi này, tất cả công lao đều là của lạc nam, ngốc. Lạc nam bật cười, tán dương nói, nàng có thể bằng vào chính sức mình leo đến tầng 8 của ngạo lôi tháp. Đã chứng minh đủ tư cách nhận truyền thừa, ở tầng 8 nếu không phải dịch thập cửu đê tiện cùng liên thủ với lôi long lấy 2 đánh 1. Ta tin tưởng nàng sẽ không thua bất kỳ ai trong số bọn hắn, kiểu tố tố hiếm thấy nở nụ cười dạng rỡ. Cố gắng của mình được Lạc Nam công nhận làm nàng tự hào hơn cả có thể leo lên hạng cao trên thiếu đế bảng. Thời gian không có nhiều. Lạc Nam động viên nói ta sẽ canh chừng cho nàng, người thu liệt không lang lôi đi. Kiểu tố tố đề nghị nói. Ta biết ngươi cần dị thuộc tính càng nhiều càng tốt, lạc nam lắc đầu, liệt không lang lôi chỉ muốn công hiến cho truyền nhân của ngạo lôi thiên đế. Ta không nỡ phá đi lý tưởng của một dị lôi trung thành như nó, kiểu tố tố nghe vậy càng thêm cảm phục. Nàng do dự một hồi, đôi bàn tay trắng như phấn siết lấy nhau, gò má dần dần ửng đỏ, nàng liếc mắt nhìn lấy lạc nam. Lồng ngực phập phồng, hít sâu một hơi để lấy bình tĩnh, thổ khí như lan nói, vậy ta biết ngươi có cách để hai người cùng sở hữu dị lôi. Chúng ta có thể làm như vậy, lạc nam hô hấp nặng nề thêm một chút, nhìn thật kỹ kiểu tố tố. Nàng biết mình vừa nói gì không thế, kiểu tố tố kiên cứt gật đầu, đôi mắt đẹp can đảm nhìn thẳng mắt hắn. Giọng điệu mềm mại là ta cam tâm tình nguyện, vì để cùng ta luyện hóa dị lôi sao. Lạc nam hỏi thật, nếu chỉ vì như vậy, hắn sẽ không cùng nàng tiến xa hơn, là vì ngươi. kiều tố tố kéo tay hắn đặt lên ngực trái của mình. Để hắn cảm nhận được nhịp tim đập thình thịt nàng mím môi thủ thì, là vì nơi này mách bảo. Lạc nam mừng như điên, kéo tay ôm lấy vòng eo săn chắc của nàng vào trong lòng, cúi đầu hôn chụt vào gò má anh đào của nàng. Cười lớn nói, vậy nàng nhanh nhận lấy truyền thừa, đừng để ta đợi quá lâu, hừ. Kiều tố tố xấu hổ gắt giọng, lấy tay đem hắn đẩy ra, lạc nam toàn thân lâng lâng, chậm rãi bước khỏi tầng 9, kiều tố tố nhìn theo bóng lưng của hắn. Sắc mặt ngày càng đỏ lên, trái tim đập nhanh khiến nàng muốn nghẹt thở, nàng không dám tin tưởng sẽ có ngày mình biểu hiện như vậy. Vốn là nữ nhân ngoài lạnh trong nóng, mặc dù sau tất cả những chuyện trải qua, từ bồng lai tiên đảo cho đến làng nhất thế. Sau tất cả những gì hắn làm cho nàng, cùng nhau trải qua các trận chiến với những kẻ thù từ yếu đến mạnh. Nàng đã sớm có hình bóng của nam nhân đó ở trong lòng, nhưng ở trước mặt hắn, Kiều tố tố luôn cố gắng biểu hiện lạnh nhạt và bình tĩnh. Chưa từng có chút gì đó vượt khỏi giới hạn, nào ngờ chỉ sau một lần có cơ hội đi riêng cùng hắn. Nàng lại lớn mật đến như vậy, có lẽ thực lực và cách sống của hắn thật sự chạm đến lòng nàng. Thôi kệ, ngay cả các vị đảo chủ cũng rơi vào cạm bẫy của hắn, ta cũng không cảm thấy mất mặt động viên tinh thần cho mình một câu. Kiều tố tố hít sâu vài hơi để lấy lại bình tĩnh, kiều tố tố vốn là trẻ mồ côi được độc cô ngạo tiết mang về bồng lai tiên đảo. Từ nhỏ đến lớn, nàng đã xem tam đảo chủ như thần tượng của mình, vừa như tỷ lại vừa như mẫu. Có thể cùng độc cô ngạo tuyết lấy cùng một nam nhân, đối với nàng cũng là kết cục viên mãn. Nàng chậm rãi bước đến bên cạnh pho tượng ngạo lôi nữ đế kính cẩn hành lễ bái sư. Đầu ngón tay trước máu, nhỏ vào ấn ký hình tia xét giữa chán pho tượng ầm, trong khoảnh khắc. Đại môn tầng 9 triệt để đóng lại, vô tận lôi đình hàng lâm mà xuống, đem kiểu tố tố bao phủ vào trung tâm. Ở phía bên cạnh, liệt không lang lôi chậm rãi mở ra ánh mắt đã khép lại vô số tháng năm. Kim Nhi, ta cùng tố tố xong tu liệu có bị dình thấy không? Lạc Nam vội vàng hỏi thăm, đây là chuyện hệ trọng a. Nếu cần thiết thậm chí hắn không ngại dùng đến thêm cơ bản, trận pháp lưu ảnh trên sinh mệnh bài chỉ hoạt động khi phát sinh chiến đấu. Hiện tại công tử và kiều tố tố không chiến đấu, màn ảnh sẽ không rảnh chiếu đến hai người. Yên tâm đi. Kim Nhi trợn trắng mắt nói ta không lo màn ảnh bên ngoài. Lạc Nam thành thật nói. Ta lo đám lão quái của cổ Việt tộc đang âm thầm giám sát tiên ma mộ địa ấy, công tử có thể vào Linh Giới Châu. Kim Nhi bĩu môi khinh bỉ, Linh Giới Châu thật sự có thể qua mặt những cường giả đình cấp sao? Lạc Nam vẫn chưa an lòng. Tầm cỡ nhân vật như cổ Việt tộc trưởng nếu muốn vẫn có thể cường ngạnh thăm dò Linh Giới Châu bằng số ít thủ đoạn đặc biệt. Kim Nhi đáp. Nhưng nếu hắn làm như vậy, Châu Nhi sẽ lập tức báo cáo cho công tử là có người đang cưỡng ép tham dò. Để người kịp thời ứng phó, Lạc Nam gật gù, nói vậy hắn tạm thời yên tâm, hơn nữa. Với đẳng cấp và khí độ của nhân vật như cổ Việt tộc trưởng, chắc hẳn sẽ không làm ra những chuyện như vậy. Lạc Nam chỉ lo xa mà thôi, cùng lắm xin phép hắn trước một tiếng là được bên ngoài đại điện. Khi mà hầu hết cường giả đều đang chấn kinh trước thực lực của quỷ đỏ thì sự xuất hiện của Hắc Trư lại như một ngồi nổ. Là nó, tại hàng ngũ của thiên đình, sắc mặt thiên đế âm trầm như muốn dỉ máu, vô liêm sĩ. Trần Long trưởng lão nhịn không được gầm lên. Con hàng này thức tỉnh từ khi nào, hừ. Mộng thải vân hừ lạnh một tiếng, nghiến răng nghiến lợi. Nàng vĩnh viễn không quên được tình cảnh trong quá khứ, con lợn thối tha này tìm đến thiên địa hội. Muốn giao dịch lấy quần lót của nàng một cách đường đường chính chính với lý do thiên địa hội chấp nhận mọi cuộc làm ăn khi được giá. Kết quả nó bị một vị trưởng lão cao tầng của thiên địa hội đánh bay, nào ngờ ý đồ trao đổi không thành. Nó chuyển sang trộm, Mộng Thải Vân chẳng muốn phiền phức quấn lấy, đành tương kế tự kế. Lấy quần lót của hầu gái Mộng ra đánh cháo, giả vờ bày ra sơ hờ để nó trộm thành công. Từ đó nàng mới có thể yên ổn tu luyện, con heo không biết xấu hổ này chẳng hay biết mình bị lừa. Còn vài lần dương dương đắc ý xuất hiện trước mặt nàng, làm Mộng Thải Vân muốn đem nó thiến cho bỏ tức. Phượng nghi nữ đế cùng thiên hồ nữ đế hai mắt bùng nổ sát khí nhìn chầm chầm con heo. Hiển nhiên cũng từng có giai đoạn phiền não vì con hàng khốn kiếp này, cách các nàng không xa. Thường Nga nữ đế cùng lăng ba nữ đế gương mặt càng lạnh lẽo thêm vài phần là con heo chết bầm kia. Lần trước bị manh manh và đại tỷ dọa chạy, mãi tận lúc này mới xuất hiện. Đình manh manh chừng mắt nhìn, khó có thể tin được con heo này đã vậy còn có lợi hại tiến bộ thần tốc ngay cả quỷ đỏ cũng bị nó làm cho kinh tờm. Cồn lôn nữ hoàng cùng thuộc Phi chúng nữ hai mặt nhìn nhau chưa rõ vì sao từ lúc con heo xuất hiện. Bầu không khí bên trong đại điện lại lạnh xuống như thế, con heo này rốt cuộc từng đắc tội bao nhiêu nhân vật. Nó có thân phận gì? Quả thật là kẻ địch của toàn trường A tộc trưởng muốn làm gì? Sao để nó ở trong mộ địa? Ngô đế ánh mắt cổ quái nhìn sang bụt. truyền âm hỏi, ha ha, bụt vút sâu, cười chảy nước mắt có nó gia nhập thiếu đế chi chiến chắc chắn sẽ không tẻ nhạt.